Lăng Thiên truyền thuyết, tác giả, phong Lăng Thiên hạ, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 661. Giữ quân ly biệt. Lăng Thiên lạnh lùng cười, nhìn Lăng Kiếm, nói. Đã không có năng lực bảo trụ thể diện thì phải bảo trụ tính mạng trước tiên. Cái thứ thể diện đó chính là phải đợi đến khi đạt được thực lực và địa vị nhất định mới cần phải chú ý. Thân thể là của mình, thể diện là của người khác dân tặng. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng, Ngươi hiện tại, Có tư cách để bảo chủ thể diện trước mặt Giang Sơn lệnh chủ tống quân thiên lý hay sao? Lăng kiếm lặng lặng đứng trong ánh mắt không có một tia xấu hổ vì chiến bại, bình tĩnh nói. Dạ, dừng một chút, lăng kiếm nói ra từng chữ. Nhưng cuối cùng ta sẽ có ngày đó, nhất định sẽ có. Nếu như ngươi không có dũng khí phun ra ngụm máu kia, ngươi thực sự mất đi lần khiêu chiến thứ hai đối với ta. Bất quá! Hiện tại ta lại rất hài lòng. Được, vậy đợi đến ngày đó, ngươi hãy đến để tìm lại thể diện đã mất đi. Ha ha! Tống quân thiên lý cười sang sảng, nhìn lăng kiếm lại cười mà nói. Giết người cũng có chút thời gian là chuyện rất thú vị, phải không? Rất hiển nhiên, sát khí sắc bén trên người lăng kiếm Khiến cho tống quân thiên lý cực kỳ hứng thú Lăng kiếm trầm ngâm một hồi Chợt nhìn tống quân thiên lý Khẽ nở nụ cười ngầm hiểu Nói thật ra, lăng kiếm cười Cho dù không là phượng ma lân giác Lông phượng sừng lân hiếm có Nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu Cho dù là đám người cực kỳ quen thuộc như lăng thiên Lăng thần Lăng trì Bốn tên tiểu tử phong vân lôi điện cũng rất khó nhìn thấy Lăng Kiếm cười. Mà lúc này, Lăng Kiếm dĩ nhiên nở nụ cười với một ngoại nhân. Hắn Văn Hãn Kiến nha. Ít nghe ít thấy. Lăng Thiên thấy hắn như thế thì cũng mỉm cười, chậm rãi đi đến chỗ mà hai người vừa đứng khi nãy, lắc đầu thở dài nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc, mặt sân của ta bằng phẳng thế này mà." Nói rồi, tay phải nhẹ nhàng áp xuống Một cố kình lực hình một cơn gió xoáy nhỏ mà mắt người có thể nhìn rõ Nhẹ nhàng xoay tròn Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cách đại đồng vuông vắn rộng chừng nửa thước Mặt sân được tạo thành từ đá núi vô cùng cứng rắn Không ngờ trong lúc hai người so đấu khí thế đá vô thanh vô tức bị chấn than một cách đồng lớn Những hòn đá trong đồng đát hoàn toàn nát vụn Tại vị trí mà lăng kiếm đứng hiện ra một vết tích rất sâu tựa như bị đao chém lên Mà vị trí tống quân thiên lý đứng, lại không có bất luận một biến hóa nào, cho dù là nhỏ nhất. Nhìn vết chân của mình và tống quân thiên lý để lại, lăng kiếm cuối đầu than khẽ một tiếng. Ánh mắt nhìn tống quân thiên lý càng phát ra quang mang nóng bỏng. Đây là trinh lịch. Cũng là mục tiêu của lăng kiếm. Ba ngày sau đó, lăng kiếm, lăng thần, lê tuyết, lăng trì. Từng người hoặc hai người liên thủ, hoặc ba người. Liên thủ lần lượt giao chiến với tấm quân thiên lý Cuối cùng là bốn người liên thủ cùng với tấm quân thiên lý giao chiến Không ngờ vẫn không chiếm được chút tiện nghi nào Kỳ quái hơn chính là Thủy Trung Lăng Thiên chưa một lần xuất thủ Mà tấm quân thiên lý cũng phi thường vượt xa nơi O, A, -I, ý muốn của mọi người Từ đầu đến cuối không có ý tứ tự mình yêu cầu Lăng Thiên xuất thủ Lăng Thiên một mực trầm tư Tựa như đang suy nghĩ về một thứ gì đó, mà đại bộ phận thời gian của Tống Quân Thiên Lý đều là ngửa đầu nhìn trời cao. Cũng chìm trong suy tư, hành vi của hai người gần như hoàn toàn tương đồng. Ba ngày qua đi, sau khi Tống Quân Thiên Lý uống liền hai bình liệt tửu anh hùng huyết, rốt cuộc quyết rời đi. Nhưng trước khi đi Tống Quân Thiên Lý và Lăng Thiên lại đàm thoại một phen. Lại làm đại đa số chúng nhân như lọt vào sương mù. Tống quân thiên lý. Ta phải đi. Trước khi thời cơ tới. Ta sẽ không trở lại. Lăng thiên à. Tống quân thiên lý. Người dự đoán ngươi còn cần bao lâu nữa. Lăng thiên đại khái. Răm ba năm tối đa sáu năm. Tống quân thiên lý. Rất có lòng tin nha. Vậy năm năm sau đi được chứ. Lăng thiên được. Lăng thiên. Chúng ta làm bằng hữu được không? Tống quân thiên lý. Chúng ta là địch nhân thì sao? Lăng thiên. Chúng ta không phải bằng hữu, cũng không phải địch nhân. Là đối thủ, nhưng vẫn là đồng bản. Tống quân thiên lý. Ha ha, lăng thiên. Đáng tiếc, nếu như... Ta sẽ giết người. Tống quân thiên lý. Nếu như... Ta cũng sẽ giết người. Lăng thiên. Ta chở ngươi đến giết ta. Tống quân thiên lý, cũng vậy, khi hai người nói chuyện, người có cảnh giới gần lăng thiên nhất là Lê Tuyết bất chợt phát hiên. Trên người tống quân thiên lý tuy rằng không có phóng xuất khí thế sắc bén, nhưng tản mắc ra một khí tức đáng sợ. gì thường nguy hiểm, khí tức như vậy, nếu như không phải Lê Tuyết và lăng thiên đã từng chân chính đi qua hoàng tuyển lộ, sẽ không thể phát hiện ra. Còn lăng thiên tựa hồ cũng không có bất kỳ động sắc nào đặc biệt. Nhưng thân hình hắn lại tựa như một thanh thần kiếm xuất vỏ. Cực kỳ bức nhân. Tựa hồ đang công kích đến một thứ gì đó. Ngoài ra. Hai người còn nói thêm. Tựa hồ là ý tứ bên trong rất mịt mờ. Tựa hồ là đang ước định cái gì đó. Lại tựa hồ như đang thử thăm dò. Rất hiển nhiên. Hai người này triển khai một hồi so đấu kinh thế hoàn toàn mới. Lê Tuyết thầm suy nghĩ. Bất quá. Đến tột cùng là so đấu như thế nào. Mà làm cho nàng vốn là người hiểu rõ lăng thiên nhất. Cũng là người hiểu rõ công pháp tu luyện nhất không thể nhìn ra được. Hơn nữa. Tu Phi có biên độ tinh tiến cực lớn như lăng thiên. Trong trận so đấu này. Vẫn mơ hồ bị vây ở thế hạ phong. tu vi của tấm quân thiên lý sốt cục đã cao đến mức nào đây lê tuyết cao mày bắt đầu trầm tư một lúc rất hai hàng lông mày chợt nhướng trên mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ chẳng lẽ cách mà bọn họ gọi là so đấu dĩ nhiên là đúng lúc này hai người ngừng nói chuyện một đoạn thoại của họ đã làm cho những người khác có nghe mà chẳng hiểu ra sao tấm quân thiên lý ý vì thâm trường nhìn lăng thiên mỉm cười Phất phất tay, phiêu nhiên mà đi Không quay đầu lại Thân ảnh cao to của hắn Theo gió thu bay lên Hóa vào trong lá vàng bay tán loạn Sau đó Đột nhiên biến không thấy đâu nữa phảng phất như đột nhiên biến mất trong thiên địa Lăng thiên chắp tay mà đứng Nhìn chỗ thân ảnh của tống quân thiên lý biến mất trong lá vàng Thì thảo tự nói Ngươi biến mất, nhưng ngươi còn sống Cho nên ta tất thắng Mãi đến lúc này khí chất thần thái của Lăng Thiên mới khôi phục lại tiêu sái tự nhiên thường thấy Nhưng loại biến hóa phi thường bí ẩn này Trong mắt người khác Lăng Thiên hiện tại Cùng với Lăng Thiên lúc trước Gần như không có gì khác nhau Nói xong đột nhiên cười cười Lắc đầu tựa hồ là ném đi cái gì Lại lắc đầu khó hiểu Lầu bầu nói Thú vị, người thú vị thật không nỡ nha lăng kiếm nhìn hai người trò chuyện nhìn nơi tống quân thiên lý đột nhiên biến mất nhìn thân ảnh lăng thiên đang chắp tay đứng trong ánh mắt dần hiện ra hoang mang cuồng nhiệt đây mới chính là lực lượng đỉnh cao hai người lăng thần ngọc băng nhăn nhìn thân ảnh mạnh mẽ của lăng thiên trong đôi mắt đẹp lộ ra thần sắc say mê, tựa hồ chỉ cần bóng lưng ấy Đã làm cho hai nàng tâm thần câu túy Tâm và thần đều say Duy nhất không bình thường Chính là Lê Tuyết Đại Tiểu Thư Điên cuồng chu miệng nhỏ Vẻ mặt muốn nôn mửa Biểu tình cực kỳ khinh bỉ. Thì Thảo tự nói Thật, có thể giả bộ 13 cơ đấy Thành thật không biết 13 là gì Lúc nào cũng đều giả bộ Thật không chịu nổi Ông trời ạ Nếu như có mang, mau nổi xếp đi Kết thúc chuyện này Lăng thiên lại tỏa chấn lăng phủ biệt viện một lần nữa. Chân chính bắt đầu những ngày thanh thản nhất kể từ khi hắn đến thế giới này. Mỗi ngày đều cùng với mỹ nữ tuyệt sắc chơi cờ, tâm sự, gảy đàn viết sách, vẽ tranh. Điển hình cho cuộc sống mà chỉ có thần tiên mới có thần tiên mới có thể hưởng tê đối với toàn bộ phân tranh ở bên ngoài. Lăng thiên hoàn toàn không nghe không thấy. Một mực mặc kệ tất cả. Hết thảy giao lại cho đám người lăng thần. Lê Tuyết, Mạnh Ly Ca, Tiêu Nhãn Tuyết đi xử trí. Loại uy quyền chưa từng có này làm cho mọi người oán giận không thôi. Nhất là Mạnh Ly Ca và Lăng Thần. Hai người này không nghi ngờ là mệt mỏi nhất. Hàng ngày đều đến trước mặt Lăng Thiên kêu khổ thấu trời. Lăng Thần dù sao cũng còn có một lồng ngực vững chãi để mà dựa dẫm. Mạnh Ly Ca Mạnh Đại Tiên sinh thì không có loại đãi ngộ như vậy. Mà cứ tính là cho dù có người để cho hắn dựa Thì cũng phải là mạnh đại tiên sinh nguyện ý dựa thì mới được Lăng thiên trả lời rất đơn giản Nếu mọi việc đều cần ta tự mình đến xử lý Thì các ngươi làm cái gì Cần ta phụ trách chỉ là mấy người các ngươi Còn các ngươi có mệt hay không Không liên quan đến ta Nếu các ngươi không muốn mệt như thế Các ngươi cũng có thể làm theo ta Phân công nhiệm vụ xuống dưới Chỉ cần không ảnh hưởng đến đại cuộc là được. Với những lời này. Lăng thần nghe xong liền cong môi sát vào trong lồng ngực vững chắc. Làm nũng cắn một hồi. Rồi thì cũng thuận theo. Mạnh ly ca mạnh đại tiên sinh thì trực tiếp đảo mắt đầy khinh thường. Thở phì phì xoay người đi luôn ra ngoài. Thái độ như vậy đối với chủ quân. Có thể xem như là mạnh đại tiên sinh cực kỳ to gan lớn mật. Nói đùa. Nếu ai cũng có thể làm được, thì còn cần gì đến mạnh ly ca ta chứ? Nếu chúng ta cũng có thể sống như ngươi làm một trưởng quỹ bỏ mặt hết thảy như vậy, thiên hạ không đại loạn mới là lạ. Bất quá, với cá tính người không cần thì không cần dùng của lăng thiên trong lòng mạnh ly ca vẫn phi thường thưởng thức. Từ xưa đến nay, quân chủ độ lượng như thế này có kể ra rất ít, nhưng không có người nào mà không thành tựu đại nghiệp. Chỉ có người không lưu luyến quyền lực tuyệt đối mới có khả năng đạt được quyền lực đỉnh cao. Làm việc dưới tay loại chủ tử như thế này. Cho dù phải chịu khổ cực một chút, tâm tình vẫn rất thoải mái. Chỉ cần phần tín nhiệm này, tin tưởng trong thiên hạ cũng không có người thứ hai có thể cấp cho. Cho nên tuy rằng thân thể rất mệt nhọc, nhưng tâm tình mạnh ly ca vẫn phi thường thư sướng. Về phần lang kiếm, lang thiên chỉ nói đúng một câu. các ngươi không phải hằm hè muốn tìm người lôi ra báo thù hay sao sau khi lưu lại cho ta một lực lượng vừa đủ còn lại để mấy tên tiểu tử khác ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cả đi tùy ý các ngươi muốn ồn ào thế nào thì cứ làm như thế lời vừa nói ra ngoại trừ lăng kiếm tám đại sát thủ khác phân làm hai nhóm cao hứng bừng bừng thay phiên xuất kích giết chóc đến bất diệt nhạc hồ Nhất là bốn tên tiểu tử phong vân lôi điện Một thời trước bị tấm quân thiên lý trà đạp quá mức Lúc này chính là lúc bọn hắn trà đạp người khác Điều này làm cho lăng kiếm tỏa chấn lăng phủ biệt viện ngứa ngáy vô cùng Hận không thể kéo lăng trì trở về thay mình Để mình tự tay ra trận Trong khoảng thời gian này, Ngọc Gia cũng thành công tiêu diệt ngô quốc Ngoại trừ nguyệt thần quốc tại cực Tây Gia Thì cũng gần như đã thống nhất nửa Giang Sơn nhưng nếu muốn bình định Nguyệt Thần Quốc thì lại bởi vì đường xá quá xa xôi, ở giữa còn bị một sa mạc rộng lớn nguy hiểm vô danh cách trở. Ngay cả lấy thực lực khổng lồ của Ngọc gia, trong lúc nhất thời cũng tuyệt không dám tùy tiện đồng binh. Huống hồ theo mùa đông đang dần đến, chiến sự cũng đến lúc phải ngừng lại. Ngọc Mãn lâu nào dám đi ngang qua đại mạc giữa lúc rét mướt, một mình thâm nhập. Nếu đồng binh thì hoàn toàn có thể toàn quân bị diệt Bình định nguyệt thần quốc đối với Ngọc gia mà nói tin rằng sẽ là một quá trình lâu dài Đối với chuyện lôi ra tập kích lăng gia, Lăng thiên chỉ phái lăng chỉ đưa đến cho Ngọc mãn lâu một phong thư Thứ nhất nói rõ lần này bên trong nguy cơ Ngọc băng nhan cũng không có gì nguy hiểm Tình hình thân thể hoàn toàn khỏe mạnh Về những thứ khác thì chỉ là tỏ rõ quyết tâm nhất định diệt Lôi ra Đồng thời cảnh báo Ngọc Mãn Lâu cùng Ngọc Gia không được nhúc tay Thuyết pháp này Ngọc Mãn Lâu đồng ý không chút do dự Điều này đối với Lăng Thiên cũng là chuyện nằm trong dự liệu Thực lực của Lôi Gia đã hoàn toàn tan vỡ Với Ngọc Mãn Lâu mà nói Lại là vô giá trị Không đáng để lợi dụng nữa Uống hồ, lôi ra hàng ngày vẫn phái người đến Ngọc gia khóc lóc kể thỉnh Ngọc Mãn Lâu báo thù cho đám người lôi chấn thiên. Ngọc Mãn Lâu đã sớm phiền toái ngập đầu. Lăng Thiên hôm nay thực sự là loại người cứ nói muốn đối phó là đối phó được hay sao. Cho nên hôm nay khi Lăng Thiên đưa ra quyết định muốn diệt sạch lôi ra quả thực đã đúng với ý nguyện của Ngọc Mãn Lâu. Chương 662 Đại tuyệt sơ chí phía bên này. Tiêu gia sau khi phí hết vô số nhân lực vật lực, cuối cùng cũng có thể khơi thông. Thế là đại quân của tiêu gia bắt đầu không ngừng phản công. Mà ba quân đoàn lớn của Lăng Thiên cũng không chút kiêng rẻ ép tới. Tại vùng Duyên Hải trong thời gian ngắn nhất đã chiếm lính một cửa ải thiên thủy. Sau đó liền thủ vững. Tuyệt không tham công liều lĩnh, Chỉ có một mục tiêu. Thủ vững quan ải chính là thắng lợi lớn nhất. Sau khi hai đại quan đoàn khác đi tới Thiên thủy nhất tuyến quan liền chân chính biến thành vững chắc không gì phá nổi Chỉ là Từ nơi hiểm yếu thuộc về tiêu gia Biến thành tuyến phòng ngự thiên nhiên của Lăng Thiên Hơn nữa còn là đạo phòng tuyến thứ nhất Theo việc thời tiết dần dần trở lạnh thế công của quân đội tiêu gia cũng lờ mờ có ý tứ dừng lại dẫu sao thì mùa đông ở nơi này không chỉ là âm mười mấy độ mà thôi khí hậu lạnh giá phải đến âm ba bốn chục độ dưới thời tiết này mà hành quân tác chiến hơn nữa còn phải công hãm một tòa thành kiên cố không gì phá nổi thì chẳng khác nào tìm chết cho nên tiêu phong hàn cho dù không cam lòng thì cũng chỉ đành nghỉ ngơi và khôi phục trong đoạn thời gian này thiên tinh đại lục sau một năm phân loạn mấy trăm vạn thi thể chôn xương nơi hoang dã theo trận tuyết rơi đầu tiên Chân chính tiến vào thời kỳ hòa bình đầu tiên. Thời gian từ từ trôi qua. Ngày xuân về hoa nở. Chính là lúc ước chiến ngàn năm của hai nhà ngọc thủy. Mà ngày hôm nay cũng là ngày mà lăng thiên chờ đợi đắt lâu. Tuyết lớn tung bay. Ngày hôm nay. Lăng thiên từ trong chăn ấm ngồi dậy. Bên ngoài. Sắc trời vẫn ảm đạm, Duy có phía trời đông là từ từ lộ ra chút ánh sáng mà thôi. Mặt trời mới mọc. Mỗi ngày đều dậy vào lúc này đây là thói quen không bao giờ thay đổi của Lăng Thiên kể từ lúc tới thế giới này Có hai thân thể trơn mềm ép sát vào người Lăng Thiên Trên mặt Lăng Thiên lộ ra nụ cười ấm áp Bên trái là Lăng Thần Dưới không khí ấm áp ở trong phòng Khuôn mắt của Lăng Thần đỏ hay hơ lông mi dài khép lại Trên mặt là nụ cười tràn ngập hạnh phúc Bên phải là Ngọc Băng Nhan thân thể của tiểu nha đầu này cuộn lại như một con mèo nhỏ ở trong lòng Lăng Thiên. ép sát vào bậu ngực săn chắc của hắn. Sau khi khu trừ huyền âm thần mạch tính cách của Ngọc Băng Nhan càng lúc càng vui tươi. Bất kể là làm gì cũng mang theo chàng cười trong veo và vui vẻ. Đối với sự nương tựa vào Lăng Thiên cũng càng quấn quyết si mê hơn. Cuối cùng dưới thế công mạnh mẽ của Lăng Thiên. Ngọc Băng Nhan tình trong như đắt mặt ngoài còn é, Vô cùng xấu hổ triệt để vướng vào nhu tình của Lăng Thiên Thậm chí tề nhân chi phúc cũng để Lăng Đại Công tử hưởng hết rồi Có điều Vào lúc hai người lần đầu hợp hai thành một Tuy Lăng Thiên đã ra sức làm những động tác ôn nhu Ngọc Băng Nhan lúc mới nếm thử đau khổ vẫn đau đến nỗi cả người run rẩy, Cắn một miếng lên vai Lăng Thiên Cho tới hiện tại vẫn lưu lại vết răng sâu hoắm. Nhớ lại đoạn thời gian hạnh phúc và thỏa mãn sống trong ôn nhu Lăng Thiên có cảm giác như mộng như ảo Tối ngày hôm đó, vào lúc tuyết lớn tung bay Cũng là lúc nhu tình mật ý phát huy tới cao nhất Lăng Thiên dù mãi cuối cùng cũng đưa được hai tuyệt sắc giai nhân cùng lên giường của mình Hưởng thụ tề nhân chi phúc trong truyền thuyết cái này cũng không tính là khoa trương Lăng Thiên ở tiền thí chưa từng có loại đãi ngộ này. Hiện giờ tư cách của hắn đã đủ rồi. Có điều vẫn một mực khắc chế. Cho tới tận ngày hôm nay mới tính là chân chính được hưởng thụ tư vị Mỹ diệu trong truyền thuyết. Theo việc võ công từng bước đột phá ổn định thể chất của Lăng Thiên cũng theo đó mà không ngừng tăng cường. Tại một phương diện nào đó quả thực là cuồng mãnh như cầm thú. Lưỡng nữ lúc ban đầu còn xấu hổ không cất được chân tay cuối cùng cũng thực sự là không thể chống nổi. Chỉ đành vứt bỏ lòng ngượng ngùng đồng lòng liên thủ với nhau. Cho dù là vậy, vẫn bị lăng thiên giết cho hoa rơi nước chảy. Lưỡng nữ mệt mỏi vô cùng. Mệt mỏi ngủ thiếp đi như một đống bùn thơm. Mà lăng đại công tử và lăng tiểu công tử không ngờ vẫn giống như là sinh long hoạt hổ. Thật sự là rất đáng khen. Nhẹ nhàng lật người ngồi dậy Hai bên đều lộ ra thân thể mềm mại trắng nón nà Lăng thiên cơ hồ như sắp không khống chế được mà nằm xuống lại Cuối cùng dùng nhị lực cực cao để khắc chế bản thân Nhẹ nhàng mặc y phục rồi ra khỏi phòng Một cỗ không khí lạnh buốt vụt tới Lăng thiên sớm đã nóng lạnh băng sâm thở ra một hơi vô cùng thoải mái mồ cố màu trắng thoát miệng mà ra Tuyết lớn ngập trời vẫn rơi không ngừng Giữa thiên địa là một mảng minh mông mờ mịt Tuyết đọng trên đất đã đóng thành một lớp dày cộp. Lăng thiên lặng lẽ cất bước Giống như là sợ là cho thiên địa đang ngủ say phải giật mình thức giấc Lẳng lặng bước vào trong gió tuyết ngập trời Gió tuyết không ngừng quất lên mặt Lên người lăng thiên Trong lòng lăng thiên đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu Như mình đã hợp thành một thể với phiến thiên địa minh mông này Trong đầu là một mảng trống sống. Chỉ có thiên địa thương mang. Lăng thiên dừng lại tham lam cảm thụ thời khắc yên tĩnh này. Tiếng gió bên tay ôn nhu ẩm tới. Lăng thiên có thể nghe thấy rõ ràng tiếng tuyết rơi nhỏ xíu. Hoa tuyết rơi trên đất sống như một đứa trẻ chui vào lòng mẫu thân. Lặng im không có chút thanh tức nào. Điều tầm thường nhất này lại chân chính bao hàm thiên địa chi lý. Lăng thiên toàn tâm tị. À, mơ, ý lắng nghe âm thanh của tự nhiên này Không nhìn được mà dâng lên một tố cảm động Trong bất chi bất giác Nước mắt tí tách rơi Cũng không biết suốt cuộc là qua bao lâu Giống như là chỉ một cái chớp mắt Nhưng lại giống như là rất lâu rồi Lăng thiên cuối cùng cũng từ trong trạng thái huyền diệu này mà tỉnh lại Giờ mới phát hiện Ở trước mặt mình không xa có một người tuyết lặng lặng đứng đó Lăng thiên thầm nghĩ không biết là ai hứng thú mới sáng sớm đã đắp người tuyết rồi tựa hổ như vừa rồi còn chưa thấy mà. Lăng thiên nghi hoạt đưa mắt nhìn, lúc này mới giật nảy mình. Mặt tuyết xung quanh người tuyết vẫn bằng phẳng. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết xây đắp nào. Vậy sự xuất hiện của người tuyết này khó tránh khỏi quá kỳ lạ. Cho dù là người đắp người tuyết có khinh công đạp tuyết vô ngân thì tựa hồ như cũng rất khó mà làm được. ánh mắt của lăng thiên quét qua thân người tuyết trong con ngươi lộ rồi tiếu ý chợt hiểu bước mấy bước tới gần người tuyết đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ đầu nó lăng thiên lớn tiếng nói người tuyết à người tuyết vừng ơi mở ra mặt trời lên tới đít rồi mau rời giường thôi bột một tiếng lớp tuyết hoa dày cộp trên thân người tuyết chóc ra rơi xuống đất bên trong lộ ra một bóng người trắng như tuyết Con mắt vừa vui mừng lại vứt xấu hổ nhìn Lăng Thiên. Đôi môi đỏ mọng hơi hé ra. Hừ một tiếng. Đột nhiên thò tay ra vặn tay Lăng Thiên. Biên độ vặn cũng không tính là quá lớn. Hình như chưa tới 180 độ. Lăng Thiên xên lên đau đớn, hậm hực nói. Biết ngay là tiểu nha đầu muội mà. Nhịp ngợm quá đi. Người trong tuyết không phải là đại ma nữ Lê Tuyết thì là ai được đây. đương nhiên trong thiên hạ đạp tới cảnh giới đạp tuyết vô ngân lại có thể ở trước mặt lăng thiên hoàn toàn vô thanh vô tức tất nhiên là không có mấy ai nhưng tuyệt đỉnh cao thủ nguyện ý ngụy trang thành người tuyết thì trừ lê đại tiểu thư ra thì thực sự là không có ai khác lê tuyết trợn mắt lên hừ lạnh nói lăng công tử tối ngày hôm qua huyên phong lưu khoái hoạt quá nhỉ Nghe thấy giọng điệu này, ừ, Lê Đại Tiểu Thư hình như ăn giấm chua rồi. Lăng Thiên cười hắc hắc, ngả ngớn nhìn thân hình Mỹ hào của Lê Tuyết, hất cầm nói. Đúng là rất khoái hoạt, thế nhưng vẫn chưa được tận hứng. Nếu vì Mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, phong tư hiểu điệu ở trước mặt ta đây cũng ở trong đó thì mới có thể chân chính được tận hứng. Lòng tham không đáy, huyên. Nằm mơ còn chưa tỉnh à. Lê Tuyết mặt đỏ rực. Hầm hực sấm chân, hoa tuyết bay tứ tung. Chỉ cảm thấy mình dưới con mắt nhìn chằm chằm của hắn, cả người đều mềm ra. Lăng thiên lại cười bị ổi, nói. Ta sao lại có lòng tham không đáy chứ, người địa cầu đều biết mà. Và lại, đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Nói xong lại lập tức lắc mình đào tẩu. huynh ai sớm muộn gì cũng cùng huynh chứ. Lê tuyết xấu hổ. Phản cách hông thon thon đuổi theo. Ai tay nắm một quả cầu tuyết ném tới. Lăng thiên cười ha ha. Chạy càng nhanh hơn. Lăng thiên mấy ngày nay được Mỹ nữ vần cai an tâm hỏa càng lúc càng rừng rực thiêu đốt. Tố chất thân thể siêu cường. Khiến lăng thiên mãi không thể tận hứng lại còn không được chút ra. Thường thường sau khi lăng thần và ngọc băng nhanh hôn mệt. Lăng tiểu công tử vần bừng bừng hùng khí không chút mệt mỏi. Điều này khiến Lăng Đại Công Tử bực bội không thôi. Tiêu Nhãn Tuyết thì hiện tại Lăng Thiên vẫn không muốn đồng đến. Dẫu sao thì chuyện bên phía tiêu gia vẫn chưa được giải quyết triệt để. Hai nhà vẫn đang trong tình cảnh đối chọi gay gắt. Lúc này tâm tình của Tiêu Nhãn Tuyết khẳng định cũng không sơ cơ hơn y u gì. Đặc biệt, sau khi Lăng Thiên bắt Tiêu Phong Dương làm tù binh, Tiêu Nhãn Tuyết tựa hồ càng lo lắng. Nhưng lại chưa từng đề ra yêu cầu gì với Lăng Thiên Chỉ một mực giữ tất cả tâm sự ở trong lòng Điều này khiến Lăng Thiên vô cùng thương xót Còn Thủy Thiên nhu Tất nhiên cũng không thể động vào Ít nhất thì trước mặt tuyệt đối là không thể Còn những người khác Ví dụ như kiểu Nguyệt Công Chúa Lăng Thiên trong lòng lờ mờ có chút vướng mắc Khó mà cười được Thực sự không biết phải đối diện như thế nào Duy có độc lê tuyết là có thể xơi được Nhưng nàng ta lại triệt để che giấu tình cảm lúc trước Khiến lăng đại công tử ăn phải vô số bế môn canh Nói là là chưa chuẩn bị tốt Muốn làm chuyện đó thì phải đợi tới đêm đồng phòng hoa chút gì đó Lăng thiên biết rằng Đây căn bản không phải là quan niệm truyền thống tác quái Căn bản chính là lê đại tiểu thư đang ghen tuôn Hơn nữa còn nghe vô tùng Nhưng ở cái thế giới nam nhân nắm chủ quyền này, Lê Tuyết cũng không có cách nào khác. Chỉ đành giận cá chém thớt lên Lăng Thiên. Lăng Thiên cảm thấy mình vô cùng xui xẻo. Xung quanh rõ ràng có một đám tuyệt sắc mỹ nữ cứ cần là lấy, vậy mà mình lại không được thỏa mãn. Cách này so với Liệt Dương thì còn làm hắn khó chịu hơn. Ít nhất thì kẻ bị Liệt Dương còn có thể không muốn. Nhưng hiện tại các loại điều kiện đều chuẩn bị đủ. Hơn nữa hắn còn siêu mạnh. Hiện tại lại, ai cũng nói làm nữ nhân rất khó. Kỳ thực làm nam nhân còn khó hơn. Đặc biệt là một người thân thể cường kiện. Cách đó cực kỳ thịnh vượng. Vậy mà lại không được phát tiết hết thì đúng là khó chịu càng thêm khó chịu. Lăng đại công tử thầm hối hận cưới một lão bà đúng là không đủ. Lăng thiên dựa vào cửa sổ thư phòng, hít mắt lại suy nghĩ. làm sao mới có thể khiến lê tuyết cũng có lẽ tới lúc đó mình có thể tận hứng không nhì vào lúc đang di thì khói miệng của lăng thiên công tử bất giác hé ra nụ cười dâm đãng công tử Ngọc ra có người mang tin tức tới mạnh ly ca bước vào cắt đứt mộng tưởng mỹ hảo của lăng thiên khiến lăng thiên đang trong ảo tưởng mỹ hảo tình trạng ý thiếp cưới phượng thành rồng cơ hồ có chút xung động thẹn quá hóa giận Nổi trận lôi đình, chương 663, Ngọc ra tới, tới, làm gì? Lăng thiên bặm môi chừng mắt nhìn Mạnh Ly Ca trong lòng vô cùng tức giận, lông tóc dựng đứng cả lên. Mạnh Ly Ca dùng mình sợ hãi, hoàng hốt kiểm tra lại quần áo của mình. Nhớ lại những gì mình vừa rồi, thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng công tử sao lại nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy nhỉ? Tới đón băng nhan thiếu phu nhân về Còn nữa ngọc mãn lâu gửi cho công tử một phong thư Mạnh ly ca kiểm tra một lúc cuối cùng xác định mình không có vấn đề gì Mới rút một phong thư ở trong ngực ra Đọc đi Lăng thiên ngồi ngả nghiêng trên vế thái sư với một hình tượng rất mất phong độ Lăng thiên công tử các hạ Ngay trước từ biệt ở minh ngọc thành Tại hạ vô cùng nhớ nhung âm dung của các hạ Không biết lúc nào mới có thể cùng nhau đối ẩm, nói chuyện thiên hạ, để không uổng một kiếp của đời người. Công tử chắc còn nhớ Tây Chi Chiến, ngũ niên chi ước thiên hạ nhất đổ. Chuyện cảm khái xưa kia mỗi lần nhớ đến là tại hạ không khỏi bừng bừng nhiệt huyết. Công tử là nhân kiệt đương thí, tài cán hơn người. Duy có khống chế thiên hạ, vung tay tạo gió mưa mới không thèm với trí nguyện trong lòng ta và ngài. Chuyện ta và công tử giành giật thiên hạ, dù bại hay thắng thì cũng hơn hạng tầm thường cả trăm lần. Trời lạnh tuyết rơi thiên tinh hiện giờ đã không còn phong vân nữa rồi. Mùa xuân năm sau chính là chiến ước một giáp giữa hai nhà Ngọc Thủy. Chất nữ băng nhan tuy là gái đã có chồng, nhưng Trung Quy vẫn là con gái của Ngọc Gia. Chiến ước sớm đã định không thể thay đổi. Lưỡng gia chi chiến Trung Quy cũng vẫn phải đánh một trận. nay đặc phái sáu vị trưởng lão của gia tộc tới thừa thiên tiếp đón băng nhan trở về công tử là người tao nhã chớ khiến ta đây phải thất vọng lăng thiên hít mắt lại nghe xong phong thư của ngọc mãn lâu không khỏi hừ lạnh một tiếng phấn hận nói lão dù ngọc mãn lâu này biết rõ băng nhan đắc là người của lăng gia không ngờ còn muốn nàng ta xuất chiến cho ngọc gia mà lão lại còn không biết huyền âm thần mạch của băng nhan đã được bài trừ Rõ ràng lơ À B À Nơ Gơm Nhăn đi chịu chết Khiến ta và Thủy ra kết đại cừu không thể hóa giải Mà ta thì tất khó có thể tự tuyệt Lão bất tử này đúng là xấu xa tới cực điểm Có điều đây đúng là một tính toán cao minh Mạnh ly ca cười ha <cười> ha hỏi Đã như vậy chúng ta phải phúc đáp lão như thế nào Lăng thiên xoa xoa chán hỏi Đã kích đối với lôi ra trước mặt đã tới mức nào rồi Mạnh Lý Ca nói Để nhất lâu mỗi lần xuất động Đều lật tung cả lôi ra Đã coi như là hoàn toàn sụp đổ rồi Cho dù là vẫn còn tàn dư Nhưng tuyệt đối không thể tạo nên sóng gió gì Không tạo nên sóng gió gì ư Vậy vẫn không được Lăng Thiên Ngoan Độc nói Người dám động đến cơ nghiệp của lăng gia ta Nếu không cho bọn chúng một cách trấn nhiếp Há chẳng phải khiến người trong thiên hạ cho rằng lăng thiên dễ khi phụ lắm ạ phàm là kẻ thuộc lôi ra đều phải tuyệt diệt bằng hết Chuyện này không hề có bất kỳ dư địa nào để thương lượng cả Lăng thiên hạ hai chân từ trên ghế xuống, hậm hực nói Ngọc Mãn lâu không ngờ lại định để băng nhan xuất chiến Mượn chuyện này để ta và thiên phong chi thủy gây thu trúc oán với nhau Nếu không đưa ra một cái giá lớn sao có thể để lão được tiện nghi như vậy? nói với người của ngọc gia đến đây rằng ta muốn lôi ra nhân mạng của tất cả những người còn sống nam nữ lão ấu thiếu một người cùng đừng hòng được ta đáp ứng mạnh ly trong lòng không khỏi oán thầm ngươi muốn mượn cơ hội này để vót đi bớt thế lực của ngọc gia càng muốn dùng loại chuyện này để gõ chun cảnh tỉnh những thế lực lớn nhỏ đã dựa vào ngọc gia và những thế lực còn đang đắn đo cân nhắc Còn chuyện băng nhan thiếu phụ tham gia ước chiến giữa hai nhà, ngươi rõ ràng là đã, đã định liệu trước rồi. Mạnh ly ca chỉ dám nghĩ thầm ở trong bụng chứ tất nhiên là không nói ra miệng, hắn vâng một tiếng rồi đình ra ngoài. chậm đát người mà Ngọc Gia phái tới đây là ai? Lăng thiên đột nhiên hỏi. Dẫn đầu là Ngọc Gia trùng tiêu các các chủ Ngọc tiêu nhiên và năm nhân vật cấp bậc trưởng lão của trùng tiêu các Mạnh ly ca trên mặt cười mà như không cười. Hắn biết, Lăng Thiên đắc hơ như vậy thì những người này e rằng sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi. Đều là những nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Nhân vật đỉnh đỉnh đại danh ư. Khói miệng Lăng Thiên lộ ra một nụ cười lạnh. Hai chân hạ xuống đất đi mấy bước. Để Lăng kiếm đi tiếp đãi những đại nhân vật im đỉnh đại danh này. Nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Tận tâm mà chiêu đãi, a thật, đây là suy nghĩ trong lòng mạnh ly ca. Bảo Lăng Kiếm đi tiếp đãi. Chẳng khác nào là đi lột ra những người đó. Lăng Kiếm từng ăn quả đắng ở Ngọc Gia, sao có thể bỏ qua cờ hội phát tiết mà trời ban này. Hơn nữa, tên tiểu tử đó vẫn là một tên huyết sát thủ cực kỳ điên cuồng Trong nhận thức của Mạnh Tiên Sinh, Lăng Kiếm cơ bản chẳng khác nào một tên sát nhân biến thái. Còn chưa ra khỏi thư phòng của Lăng Thiên. Mạnh Ly Ca đã bắt đầu trách trời thương dân cầu nguyện cho mấy vị sứ giả đó của Ngọc Gia rồi. Những đại nhân vật đến từ Ngọc Gia, ngàn vạn lần đừng. Chết quá khó coi nhé, lão Mạnh ta chờ mong lắm. Ngọc Gia trùng tiêu các các chủ Ngọc Tiêu Nhiên từ lúc tới Lăng Phủ Biệt Viện liền cảm thấy được sự giàu có và khí thế của nơi đây. Lần trước, sau khi Lăng Phủ Biệt Viện được chỉnh sửa lại, dưới sự thiết kế toàn diện của Lê Tuyết, Mỗi một chỗ của nơi này đều tràn ngập phong thái cổ xưa Vừa hay đem tất cả trung tâm của dòng chảy tập trung tại mật thất sơn động Khiến mỗi một người bước vào lăng phủ biệt viện Đều bất giác chú ý tới nơi này Vừa hay làm nổi bật lên bá khí quân lâm thiên hạ Ở cửa vào mật thất thạch bích từ trên xuống dưới dài Mấy chục trượng đều bị lát phẳng bên trên khắc một câu đối Vế trên là Càn khôn ai làm chủ Vế dưới là phong, vân, hoành, phi, độc tôn thiên hạ. mười một chữ này không chỉ nhìn vào là thấy kim quang lấp lánh. Đây chính là lăng ngũ dùng đúng 1.000 đỉnh hoàng kim nấu ra thành nước vàng. Hoàn toàn dùng vàng nguyên chất đúc thành một chữ là Nếu là giữa thanh thiên bạc nhật, dưới ánh dương chiếu sáng tất nhiên là vạn đạo kim quang chiếu sáng cả thiên hạ. Câu đối này lại không phải là thủ bút từ Lê Đại Tiểu Thư. Đương nhiên rồi, chữ của Lê Đại Tiểu Thư đâu dễ lấy được chứ Cho nên là do Lăng Thần viết hộ Cho dù là câu đối, song bề ngoài lại không quá sống một câu đối Thứ duy nhất có thể toát ra chính đại khí, hào khí và bá khí Đương nhiên, tại nơi đây cũng chính vì chứng tỏ khí phách duy ngã độc tôn Còn có hợp với yêu cầu cơ bản của câu đối hay không thì tất nhiên là Lê Đại Tiểu Thư không để tâm Có điều không biết vì sao Chủ bút của câu đối này Lăng thần tiểu thư nặng nặng không chịu thừa nhận là mình viết Cho dù là vào thời khắc tuyết lớn mịt mù Câu đối này cũng có người chuyên môn quét sọn Tùy thời đều có người chú ý Quyết không cho phép để chuyện bị hoa tuyết che phủ phát sinh Hiện tại đã không còn là lúc phải ẩn nhẫn Thực lực của lăng phủ biệt viện đã không còn phải sợ bất kỳ một cố thiết lực nào trong thiên hạ cho nên điều cần làm hiện tại phải làm chính là đường đường chính chính mà biểu lộ bá khí. Ta làm chủ cuộc đời, ngạo thị thiên hạ. Mà điều thực sự khiến ngọc tiêu nhiên cảm thấy tức giận là phòng khách tiếp đãi bọn họ lại ở gần cách nơi cao cao tại thượng đó, xuyên qua màn tuyết trắng xóa, vừa hay nhìn thấy mười một chữ vàng son rực rỡ, tựa hồ như tùy thời đều chiếu vào mặt. Điều này khiến Ngọc Tiêu Nhiên trong lòng lờ mờ có một loại cảm giác lùng đi một nửa. Loại cảm giác này khiến hắn thập phần khó chịu. Trường lão Ngọc ra trước giờ lúc nào cũng cao cao tại thượng, Chủ của trùng tiêu các, đã bao giờ phải chịu loại đãi ngộ lạnh nhạt như thế này đâu. Sau khi tới lăng ra, người tiếp đại nhóm mình là một nữ tử áo trắng lạnh như băng. Tiến vào cùng nàng ta chính là một nam tử trung niên trên dưới 40 tuổi. Nam tử đó còn có thể coi là khách khí. Chỉ là lúc đó, Ngọc Tiêu Nhiên trưởng lão đã tức giận để nỗi nổi cơn tam bành rồi. Bọn họ tới lăng phủ biệt viện. Không ngờ lại không có ai ra ngoài nghênh tiếp. Mà do mấy tên thủ vệ trực tiếp dẫn bọn họ vào đây. Kiểu coi khinh trần tuổi này, hỏi sao Ngọc Tiêu Nhiên không nổi đó cho nổi. Mà đáng giận nhất là, Nam tử họ mạnh đó nói là xin vào bẩm báo trước. Không ngờ cuối cùng lại không quay lại. Mà nữ tử áo trắng kiêu căng đó nơ. Gơm. E. Nơ. Hư Ngang ngồi trên chủ vị. Không ngờ ngay cả một chút ý tứ hàn huyên cũng không có. Từ đầu đến cuối chỉ nói có hai chữ. Mang trà. Cố gắng nhấn nhục hay không đây. Miễn cưỡng nhấn nai cả nửa ngày. Ngọc tiêu nhiên cuối cùng cũng không nhịn nổi. Trên mặt phủ một lớp xương lạnh. Nói. Xin hỏi vị cô nương này, Lăng Thiên Tông tử lúc nào mới có thể tới đây? Lăng gia rốt cuộc là người nào làm chủ sự, có thể tìm người có thể làm chủ tới không? Nữ tử áo trắng nâng một quyển sách. Đọc tựa hồ như rất thú vị. Chìm đắm trong đó. Cũng không biết là có nghe thấy câu hỏi của Ngọc Tiêu Nhiên hay không. Nhưng Thủy Trung không ngẩng đầu dậy. Ngọc Tiêu Nhiên chính là trưởng lão của Ngọc Gia. Địa vị tôn quý cỡ nào? Đã bao giờ phải chịu loại đãi ngộ này đâu. Tức dẫn đến nỗi thổ huyết. Răng đập vào nhau lạch cạch. Hai tay đã nắm thành quyền. Trong mắt như muốn phun lửa. Chòm dâu dê không ngừng run rẩy Đã đến sát biên giới chuẩn bị bạo phát rồi. Cho tới tận lúc này. Nữ tử áo trắng mới đột nhiên à một tiếng. Tựa hồ như hiện tại mới nghe thấy câu hỏi của Ngọc Tiêu Nhiên. ngẩng đầu lên. Trong mắt là vẻ vô tội. Ngươi có vấn đề gì vậy? Ta có thể làm chủ mà. Ồ, ngươi vừa rồi hỏi ta là Lăng Thiên Công tử lúc nào mới đến đúng không? Đúng, xin cô nương chỉ giáo. Ta rất vội đón tiểu công chúa về Ngọc gia. ước chiến một sáp đã gần trong gang tức rồi, vô cùng cấp bách. Không đợi Ngọc Tiêu Nhiên nói xong, nữ tử áo trắng lại thốt ra một câu đủ để lão thổ huyết. Vậy ta hỏi ai đây? Ngươi! Ngọc Tiêu Nhiên đứng bật dậy, chỉ vào nữ tử áo trắng, ngón tay run dày, vô cùng phấn nộ nói. Ngươi có ý gì hả? Chẳng lẽ lăng ra lại chiêu đãi khách nhân như vậy à? Ngươi chẳng phải nói rằng người có thể làm chủ sao? Xin mời công chúa nhà ta ra gặp mặt cái này thì có thể chứ? Nổ hỏa cơ hồ sộc tít lên trời. Ngọc Tiêu Nhiên đã sắp muốn bỏ đi rồi. Nhưng nhớ tới lời dặn dò ăn cần trước khi đi của gia chủ. Lại đành nhẫn nhìn Chỉ cần được Ngọc băng nhan thì tất nhiên là dễ làm việc rồi Nữ tử áo trắng chính là Lê Tuyết Lê Đại Tiểu Thư Nàng ta sáng sớm đã bị lăng thiên chọc cho đầy một bụng tức giận Tiếp theo mạnh ly ca lại mời cô ta đi tiếp đãi người của Ngọc ra Lý do là lăng thần cô nương hình như còn chưa ngủ dậy Lê Tuyết trong lòng đang tức giận vì biết rõ nguyên nhân vì sao lăng thần còn chưa ngủ dậy Đương trường suyết chút nữa thì đã bay mạnh ly ca Nhưng lại không muốn lộ ra bộ mặt này Nào ngờ đám người của Ngọc gia không ngờ lại không thức thời như vậy Điều này không Lê Tuyết trong lòng vốn đã không thống khoái cũng đạt tới giới hạn sắp lập tức bảo phát Lê Tuyết nghe vậy nhớn mắt lên nói Lăng gia tiếp đãi khách như thế nào thì đó là chuyện của Lăng gia. Sao ngươi có ý kiến hả Có ý kiến thì cũng nối ngược vào bụng cho ta Đây là Lăng Gia, không phải là Ngọc Gia. Ta có có thể làm chủ là chuyện của ta, ngươi muốn gặp tiểu công chúa của ngươi thì là chuyện của ngươi. Gầm gừ xong còn chưa hạ giận lại hầm hức nói. Đây là Thừa Thiên, không phải là Minh Ngọc Thành. Rõ chưa? Lớn vậy rồi mà sao có chút việc còn con cũng không hiểu, chẳng phải là sống uổng từng ấy năm sao. Trước mặt Ngọc Tiêu Nhiên tối sầm cơ hồ ngất đi. Chương 664 Lăng kiếm đãi khách Một vị trưởng lão ở bên cạnh hừ một tiếng Nổi khí trùng trùng nói Cô nương đãi khách như vậy Lại tự xưng rằng là người có thể làm chủ Chắc là một nhân vật của lăng gia Không biết cô nương giữ chức gì trong lăng phủ biệt viện Sao lại càn dỡ như vậy Chẳng có chút nghi thái nào của thế gia Đối đãi với khách từ phương xa tới như vậy Không sợ người trong thiên hạ cười chây sao Câu hỏi này lại vừa hay hỏi đúng kỳ hối trong lòng Lê Tuyết Hiện tại trong lăng phủ biệt viện cơ hồ tất cả mọi người đều có vị trí của mình Duy có lê đai tiểu thư lại không có một chức vị chính thức nào Điều này khiến Lê Tuyết trong lòng vốn đã bực bội không thôi Hiện tại lại bị lão đầu này nói trúng chỗ đau Lê Tuyết hừ một tiếng đứng dậy nhìn lão đầu ở trước mặt Trên khuôn mặt băng lãnh hiện ra một tia trào phúng Nói Lão đầu, đây là đạo làm khách của Ngọc Gia các người à? Ở nhà chủ nhân mà lại tác oai tác phúc như vậy, ấy, ngươi không sợ bị người trong thiên hạ chê cười à? Còn chức vị của bản cô nương tại Lăng Gia ư? Ta đã nói rồi đó, ngươi không nghe thấy hả? Tôi nói ta có thể làm chủ là có thể làm chủ. Ngươi hoàn nghi cái gì? Còn có dụng ý gì khác ư? Xem ra ngươi lớn tuổi như vậy rồi mà không ngờ vẫn vẫn có tính hóng hứt tò mò của nữ từ trẻ tuổi Lão đầu đáng chết Dâu mép dài cả năm thế kia rồi mà không biết xấu hổ À, ngươi, mặt lão già tím tái cả lại chỉ vào lê tuyết Ngón tay run rẩy Đột nhiên hai mắt trởn lên Không ngờ lại thức sự ngã xuống ghế bất tỉnh nhân sự Mấy người Ngọc Gia lần này tới đây đều là nhân vật cấp trưởng lão của Ngọc Gia Bình thường đều sống an nhàn sung sướng Nói sao là người khác làm theo vậy Tại ngọc gia Hoặc là tại nơi khác thì thực sự có rất ít người dám đụng vào họ Lão già đó nào có ngờ rằng nữ tử ở trước mặt lại chua ngoa như vậy Vốn là một phen khí thế hừng hực hưng binh hỏi tội Nhưng lại bị lời nói của Lê Tuyết nói cho bản thân biến thành một lão già không biết xấu hổ Mà ở trước mặt lại là một nữ tử trẻ tuổi như hoa như ngọc. Lão tử thị thân phận. Đánh không được mà mắng cũng không xong. đánh chịu đất nơ. gơm, E. Nơ. Ở cổ. Có thể trực tiếp khiến cho một võ giả tiên thiên cảnh giới tức sấn đến nỗi hôn mê. Lê Tuyết Đại Tiểu Thư cũng tính là mở ra một dòng mới mà cổ kim chưa hề có. Ngọc Tiêu Nhiên cũng sấn đến nỗi tay chân vung vẩy. Dâu run run. Hai mắt nhìn chằm chằm vào lê tuyết Thở hổn hà hổn hển, Nhưng lại không nói ra được câu nào Lê tuyết cũng bướng bỉnh trợn mắt nhìn lại lão hừ một tiếng, nói Còn dám soi bản cô nương à Một đám già dịch không biết xấu hổ Đây chính là bản sắc trưởng lão của Ngọc Gia Ư Bản cô nương lính giáo rồi Các ngươi cho rằng bản cô nương nhàn dối lắm hả Thứ cho không thể phụng bồi Nói xong Lê Tuyết đứng dậy đi ra ngoài, không ngờ lại không có hề có ý tứ quay đầu lại Rầm, Ngọc Tiêu Nhiên đặt mông ngồi xuống ghế Thái Sư Không hổ là tiên thiên cao thủ Ngay cả một cái ghế Thái Sư làm bằng gỗ tử đàn cứng ngang sắt đá này mà cũng bị đè nát tươm. Các chủ, lăng gia thực sự là quá khinh người rồi Một tiểu nha đầu mà không ngờ lại dám vũ nhục chúng ta Đợi sau khi quay về nhất định phải bẩm báo với gia chủ, rửa sạch mối hận ngày hôm nay. Một lão già khác tức giận nói. Lão già này thực sự là quá đề cao mình rồi. Nhìn khắp đương kim thế gian. Người đủ tư cách để bị lê tuyết lê đại tiểu thư vũ nhục chỉ e rằng cũng chỉ có lưa thưa mấy người mà thôi. Nhắc tới tư cách. Người trong ngọc gia có lẽ cũng chỉ có hai huyên để ngọc mãn lâu. Ngọc mãn đường mới có tư cách này. Nhưng mấy người này cho rằng là lê tuyết cố ý tới để vũ nhục họ Thật đúng là tự đại quá rồi Lão ra bị lê tuyết khiến cho tức giận qua mà ngất đi dưới sư xoa bóp của mấy người khác đã dần dần tỉnh lại Còn chưa mở mắt đã há miệng thốt ra một câu Thật sự là tức chết lão phu mà Sáu lão đầu ai ai cũng mặt mày tức giận. Mồm năm miệng 10 thảo luận rồi nhất trí cho rằng hành vi của lăng gia ngày hôm nay thực sự là quá khinh người Ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh Chỉ một tiếng hừ này mà 6 người đồng thời cảm thấy một cố áp lực vô cùng cường đại ở tới Đồng thời cảm thấy không khí trong phòng trong nháy mắt đã hạ xuống cả mấy chục độ Lánh ý của tiếng hừ này tựa hồ như đóng băng linh hồn của mọi người Mọi người lập tức cảm thấy mình đang trần chuồng đứng trên đỉnh núi mờ tuyết lạnh giá, cao thủ, cao thủ tuyệt đỉnh. Chẳng lẽ là lăng thiên tới rồi? Sau người đồng thời dùng mình, ngước mắt nhìn về phía cửa. Ở cửa, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh niên áo trắng. Vào lúc trời đổ tuyết lớn như thế này mà không ngờ lại mặt một thân áo trắng. Cơ hồ như dung thành một thể với tuyết lớn tung bay khắp trời ở bên ngoài. Khuôn mặt gầy gò, thân hình cao lớn, hai mắt sắc bén như điện, mặt lạnh tanh như phủ một lớp sương mù. Lặng lẽ đứng ở cửa lạnh lùng nhìn sáu người. Rất rõ ràng, tâm tình của người này vô cùng không tốt. Sáu lão đầu tựa hồ như đều nóng mặt. Dấu sao thì bị người ta nghe thấy sáu người mình ở sau lưng mắng trộm người ta. Cũng là một chuyện không vinh quang gì. xuống chi còn là người có liên quan nghe thấy trong lòng nhao nhao mắng thầm nơi đây chết à. sao ai ai cũng mặc đồ trắng hết vậy đúng vào lúc này thanh niên áo trắng nhấc chân bước vào ngọc tiêu diêu miễn cứng nặn ra một nụ cười chắp tay nói xin hỏi tôn giá có phải là lăng thiên công tử không thanh niên áo trắng trợn mắt lên quan sát lão từ trên xuống dưới ngạo nghễ hỏi ngươi chính là ngọc tiêu nhiên à. Ngọc Tiêu nhiên lập tức có một loại xung động muốn vung quyền đấm vỡ mặt cái mặt lạnh lùng ở phía trước này. Mẹ kiếp, sao người nào của Lăng gia cũng đều có tính tình như vậy? Cho dù là Ngọc gia gia chủ Ngọc Mãn lâu cũng chưa từng nói chuyện với lão phu kiểu như vậy. Hỏi ngươi đó, không nghe thấy à? Thanh niên áo trắng chắp tay sau lưng hất cằm hỏi chậm rãi bước hai bước, lại nhớn mắt nói: ngươi điếc à? hay là vì lớn tuổi rồi nên ngũ cảm đều thoái hóa thân hình của sáu lão đầu đồng thời run rẩy kỳ thực bọn họ vẫn nên cảm thấy kiêu ngạo cho dù là tại lăng gia cũng rất ít người có thể được thanh niên áo trắng này chủ động nói chuyện hơn nữa còn là một lại ngữ điệu cũng không phải là quá lạnh lùng một lão già không nhịn nổi nữa bước ra phẫn nộ nói dạng tiểu bối như ngươi không có lễ mạo gì cả cho dù hai nhà đối địch, nhưng ta từ xa tới đây, một không phải là để đánh nhau, hai là không có chút ác ý nào. Sao các ngươi lại ba lần bốn lượt sỉ nhục chúng ta? Đây là đạo lý gì hả? Cho dù ngươi là hôn phu của tiểu công chúa, Lăng gia thiếu gia Lăng Thiên đi chăng nữa thì cũng không thể thất lễ như vậy được. Lão dừng lại một chút, thở hổn hển rồi nói ta Chuyện ngày hôm nay, lăng ra các ngươi bất kể là như thế nào cũng phải cho lão phu một cái công đạo. Công đạo, thanh niên áo trắng cười lạnh. Bước lên trước mấy bước, ngồi xuống vị trí chủ nhà. ngẩng đầu lên nhìn lão đầu đang phấn nộ. Lớn, muốn công đạo gì? Ngươi sao không tự hỏi hai tiếng? Ngọc ra các người lần này rốt cuộc là dắp tâm làm gì? Cho dù là ngươi không nói. Người trong thiên hạ đều biết cả Chính là lợi dụng thiếu phu nhân để đoạt lấy lăng chưa thành Về sau lại sai lôi ra tới đánh lén Hiện tại không ngờ còn có mặt mũi tới đón thiếu phu nhân về Ngọc Gia chiến đấu cho các ngươi. Ta cũng rất có hứng thú muốn biết Ngọc Gia rốt cuộc có phải là biết công đạo hay không Thiếu phu nhân ngươi không phải là lăng thiên Sáu lão đầu nhìn nhau Ngoài việc bọn họ vô cùng kinh ngạc vì nhận sai người ra Còn kinh ngạc hơn là lăng ra ngoại trừ lăng thiên không ngờ Còn có một tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi như thế này Điều này thực sự là ngoài sức tưởng tượng của người ta Công tử há lại có thể tới gặp mặt các ngươi à Các ngươi cho rằng mình là ai chứ Thanh niên áo trắng lạnh lùng nhìn họ trong mắt tràn ngập vẻ coi thường và chán rét Ngọc tiêu nhiên cả người run rẩy Nếu là lăng thiên nói căn cứ vào việc địa vị của lăng thiên hiện giờ ngang hàng với ngọc mãn lâu vậy thì sự vũ nhục này mấy người bên mình thôi thì cố gắng nhẫn nhịn nhưng tên gia hỏa ở trước mặt căn bản không phải là lăng thiên không ngờ lại dám trắng trợn vũ nhục mấy người mình như vậy điều này khiến trong lòng ngọc tiêu nhiên dâng lên một loại cảm giác nhục nhã vô cùng loại cảm giác này đã gần hai chục năm rồi chưa trải qua Loại cảm giác hất nhục cường liệt này khiến lão cơ hồ phát cuồng. Các hạ là. Ngọc tiêu nhiên miễn cưỡng không chế để giọng nói của mình không run rẩy, bình tĩnh hỏi. Trong thanh âm đã mang theo sát ý rõ ràng. Ta là Lăng Kiếm. Lăng Kiếm nhìn hắn với vẻ hứng thú. Ngươi có phải là từ lâu đã nghe thấy đại danh của ta rồi không? Lăng Kiếm Ngọc tiêu nhiên nhanh chóng tìm kiếm một vòng trong đầu rồi lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua. Quả thực, danh tiếng của lăng kiếm ở trong lăng phủ biệt viện cũng là một nhân vật mà mọi người đều biết, ngoại trừ phạm vi cố định ra. Thực sự là không có ai biết vì lăng kiếm này rốt cuộc là ai. Trong tình báo của Ngọc Gia, tư liệu về lăng kiếm cũng có, nhưng nội dung rất đơn giản. Chỉ là một mô phó giống như là thư đồng từ nhỏ đã theo lăng thiên mà thôi. Thân phận tôn quý như Ngọc Tiêu Nhiên tất nhiên sẽ không để một tên thư đồng. Nô phó ở trong lòng. Nếu không phải là lăng kiếm vừa rồi đã hiển lộ ra khí thế kinh người. Sáu người chắc cũng chẳng thèm chú ý đáng tiếc. Ngọc tiêu nhiên hoàn toàn không biết thư đồng. Nô phó này còn có một thân phận. Một thân phận đủ để dọa chết người ta. Lăng kiếm đột nhiên giận tím mặt. Thanh danh của lăng kiếm ta truyền khắp tứ hải. xanh đồng thiên hạ. Ai mà không biết. Ai mà không hiểu. Ngươi không ngờ lại dám nói rằng chưa hề nghe thấy tên ta Điều này đối với lăng kiếm ta là một sự vũ nhục lớn nhất Lão thắt phu. Ngươi không ngờ lại dám vũ nhục ta như vậy Ta, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi đâu Lời nói này của lăng kiếm không hề sai một chút nào Cũng không phải là khoa trương Để nhất lâu chi chủ đương nhiên là danh động thiên hạ Không ai không biết Nhưng cái tên lăng kiếm thì Khu khu, người biết quả thật là không nhiều lắm. Nếu Ngọc Tiêu Nhiên không phải là học thuộc tư liệu của người trong lăng gia Còn thực sự không biết lăng kiếm là ai. Mà lăng kiếm lại có thể mượn lý do này để nổi nóng. Cũng thực sự là phí một phen đầu ấp. Tuy lý do này quá buồn cười. Ngọc Tiêu Nhiên giận tím mặt. Đám người mình từ lúc tới đây. Hai ba lượt bị người ta đối xử lạnh nhạt. Trước tiên bị một nữ tử áo trắng mạc xanh kỳ diệu ô miệt một trận Một bụng nổ hỏa còn chưa kịp phát tiết thì đã không thấy nữ tử đó đâu Đang vào lực cự kỳ bực bội thì lại xuất hiện một lăng kiếm Vô danh tiểu tốt mà không ngờ lại dám ngang ngược vũ nhục đám người bên mình Giờ lại còn quật ngược lại Nói đám người mình không nghe thấy tên của hắn thì chính là vũ nhục hắn Không ngờ lại dám nói là không tha cho mình Ngươi có thể tùy tiện hỏi một người, hỏi lăng kiếm là thằng cha nào? Xem có ai biết không? Lão phu cũng là biết ngươi, ngươi chẳng phải là một thư đồng, nô phó của tên tiểu tặc lăng thiên sao? Thân phận cao quý quá nhỉ? Giận quá thành ra bật cười, ngọc tiêu nhiên âm trầm nhìn lăng kiếm? Sao, chẳng lẽ một hạ nhân của lăng phủ còn muốn giáo huấn đám người lão phu ư? Chương 665, Lan Tuyết Cầu lăng kiếm biến sắc mặt mày kiêu ngạo lớn tiếng nói lão tử như vậy thì làm sao được ngọc tiêu nhiên mặt đầy sát cơ vậy để đám người lão phu lính giáo uy phong của người bên cạnh lăng thiên Tông tử vừa dứt lời một lão già tướng ngũ đoàn tính khí nóng nảy nhảy luôn ra đứng trong tuyết khí thế hùng hổ như núi nói lăng kiếm tiểu tạp chủng lăn ra đây để lão tử dạy dấu ngươi phải làm thế nào mới là một hạ nhân hợp cách Lăng kiếm nhíu mày Nhìn bóng người tròn vo trong tuyết Trong mắt lói lên một tia tàn khốc Các ngươi phái tên này ra Đúng là tăng thêm sức mạnh cho khí trời Dùng hắn để lăn tuyết cầu thực sự là một nhân tuyển không tồi Rốt cuộc là ai lăn tuyết cầu ai Hiện tại vẫn còn quá sớm để nói Ngọc tiêu nhiên sầm mặt trầm giọng nói Lăng kiếm chậm rãi bước ra đứng trước mặt lão già trong mắt đột nhiên xẹt qua một đảo sát ý. Lời mắng mỏ vừa rồi của lão đầu đã khiến lăng kiếm nổi sát cơ rào rạc. Nhưng lăng thiên lại từng hạ lệnh. Bất kể là như thế nào, xuất thủ cũng nhất định phải có chừng mực. Kiểu gì cũng phải lưu lại tính mạng của mấy người này. Không được phép giết. Lăng kiếm suy nghĩ thật nhanh ở trong lòng rồi đột nhiên gào lên một tiếng. Tiếng bước chân vang lên từ bốn phía. Có nam có nữ. Có già có trẻ. Tiếu ta tiếu vít Mồm năm miệng mười chạy đến. Trong nhất thời trong vườn chật kín người. Ai ai cũng dùng vẻ mặt như đang xem kịp nhìn hai người ở trong trường. Có mấy thiếu nữ không ngờ còn khi khi ha ha vác ghế tới ngồi. Tay tựa vào mã chăm chú xem. Đây là ý tứ gì vậy? Lão già thấp béo giật nảy mình. Ồ! Ta đã lâu rồi không giao thủ với ai ở trước mặt người ta, bọn họ đều rất muốn xem kịch hay. Lăng kiếm nói như không có việc gì. Thần uy, ngươi hấp à, sáu lão đầu thầm khinh bị ở trong lòng. Cho rằng chúng ta không biết lai lịch của ngươi ư. Một tên thiếp thân thư đồng chỉ biết dựa dẫm vào tên tiểu tặc lăng thiên mà cũng dám ngông cuồng tự đại. Mấy người chúng ta không phải là người trong lăng gia? Há lại có thể để lại người trẻ con như ngươi tự tung tự tác. Cho dù Lão Phu xử người thì gặp mặt thì Lăng Thiên cũng chẳng có gì để nói. Lăng kiếm, ngươi sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Cho dù là Lăng Thiên công tử ở đây, tin rằng cũng phản tán thành để Lão Phu trừng phạt giảng nô tài vô lễ như ngươi. Còn không mau khấu đầu bồi tội cầu xin Lão Phu rủ lòng thương tha cho ngươi khỏi chết. Lão già thấp béo đứng trong tuyết lớn ngập trời tự nhiên tỏa ra phong độ cao thủ Người quan chiến nhiều như vậy, lão đầu này tất nhiên phải báo trì phong phạm của mình để tránh bị người ta cười chê Ngay cả lời lẽ thô tục cũng không nói ra một câu nào Phải bảo trì phong phạm của trưởng lão thế gia và phong độ trước khi xuất thủ Để lại cơ hội của lăng kiếm Lăng kiếm chắp tay sau lưng đứng đối diễn với lão, lạnh lùng nhìn lão, lắc đầu tựa hồ cảm thấy rất chán nản. Trừng phạt vì sự vô lễ. Lát nữa ngươi sẽ phải trả giá. Lão bất tử, muốn đánh nhau thì mau tới đi, không muốn đánh thì bảo một tiếng để ta đi vào uống trà. Lão đầu ngươi không quản xa xôi tới thừa thiên, chẳng lẽ chỉ để biểu diễn hành động nghệ thuật ạ Theo lăng thiên lâu như vậy, thứ mà lăng kiếm học được thật sự không ít. Ít nhất thì hiện tại đã có thể nói ra những từ sâu sắc của xã hội hiện đại như hành động nghệ thuật Đương nhiên rồi, có thể nói ra là một chuyện còn hiểu hay không thì lại là một chuyện khác Lão Phu thấy ngươi chẳng qua chỉ là một tên tôi tớ, lại còn trẻ người non dạ Nếu ngươi chịu khấu đầu nhận sai, Lão Phu sẽ đại nhân đại lượng tha cho ngươi lần này Lão già thấp béo chắc hai tay sau lưng làm dáng. Ra sức đem thân hình giống như quả dưa hấu trong thật ngọc thủ lâm phong Đáng tiếc là quá khó Hết thuốc chữa rồi Lăng kiếm thở dài một tiếng Đột nhiên thân hình loáng lên Xông về phía trước Thân pháp thực tế là không nhanh Ít nhất so với bình thường thì không nhanh Lão già thấp béo cười lạnh một tiếng với vẻ khinh thường thầm kêu một tiếng tìm chết Khí độ ung dung triển động thân pháp cao tốc Hắn đã hạ quyết tâm. Rõ ràng là dùng dao mổ trâu để giết gà. Cũng nhất định phải dùng tốc độ cao nhất để đánh gục tên mô phó ti tiện vô pháp vô thiên ở trước mặt này. Dùng phong độ u nhã nhất của mình để triển hiện võ kỹ. Tạo cho tên tiểu tử này sự đả kích trầm trọng nhất. Hai bóng người quấn quýt nhau trong gió tuyết ngập trời. Hai người đồng thời xuất thủ. Bốp, một tiếng giòn tan vang lên. Vốn cho rằng đối phương là lấy trứng chói đá Đáng tiếc sự thực lại là lấy đá trói trứng Lão già thấp béo ôm mặt xoay tròn Nện mông xuống đất chấn cho hoa tuyết tung bay Lăng kiếm nhẹ nhàng hạ xuống đất Tay phải chỉ lên trời Xung quanh rộ lên tiếng hoa hô và tiếng cười Chính vào lúc vừa rồi Trong sát na hai người sắp giao thủ Thân pháp của lăng kiếm đột nhiên tăng nhanh gấp hai lần Ít nhất là hai lần Đối diện với một thân pháp siêu tốc như vậy. Lão già thấp béo gần như không thể phản ứng kịp. Bị lăng kiếm tát cho một cái. Lão già thấp béo này vốn không phải là địch thủ của lăng kiếm. Nhưng cũng không thể thua trong một chiêu như vậy. Mà nay thảm bại như thế này hoàn toàn là vì sơ suất trong việc đánh giá địch nhân. Hơn nữa đây còn là lăng kiếm làm đúng theo lời căn sẵn của lăng thiên. Không dám tùy tiện ra tay lấy tính mạng của lão. Nếu không lão già thấp béo này thất cơ một chiêu thì đã toi mạng rồi. Sắc mặt của Ngọc Tiêu Nhiên âm trầm như mây đen trên trời. Nhìn lăng kiếm, mắt lập lòi. Lão đã hiểu được cái tên gọi là thư đồng này thực tế là đang giả heo ăn thịt hổ. Tốc độ xuất thủ vừa rồi không có thân thể tuyệt đỉnh đương thế thì quyết không thể làm được. Cho dù là Ngọc Tiêu Nhiên cũng không khỏi sợ hãi trong lòng. Lão đột nhiên quay đầu sang hỏi thiếu nữ áo xanh ở bên cạnh mình. Xin hỏi cô nương, lăng kiếm này thực sự là thư đồng ư? Thiếu nữ áo xanh quay đầu sang nhìn ngọc tiêu nhiên. Trên mặt tựa hồ như muốn cười nhưng lại cố nhịn, Ngạc nhiên gật đầu. Nói, đúng vậy kiếm ca quả thực là thư đồng thiếp thân của công tử cho tới hiện tại vẫn là vậy mà. Sao? Chuyện này trong lăng phủ ai ai cũng biết. Tin tức tình báo của Ngọc Gia nổi danh khắp thiên hạ. Chắc là không thể không biết chứ. Thiếu nữ ở trong lòng vô cùng khinh thường Ngọc Tiêu Nhiên, xú lão đầu, tử lão đầu. Không ngờ lại muốn moi tin tình báo từ chỗ bản cô nương đúng là mù mắt mà. Có điều những gì mà cô ta nói cũng là thật. Địa vị của lăng kiếm tại lăng phủ biệt viện là siêu nhiên. Chỉ dưới lăng thiên và lăng thần, Nhưng chức vụ quả thực chỉ là thư đồng thiếp thân của trong mắt lăng kiếm Chức vụ gì cũng không thoải mái bằng làm thư đồng của công tử Ngọc tiêu nhiên ồ một tiếng, gật đầu tựa hồ như không thèm để ý, nói Không ngờ thư đồng của lăng thiên công tử cũng có võ công cao minh như vậy Dưới tay của lăng thiên quả nhiên là cao thủ như mây Võ công của kiếm ca rất cao ư Thiếu nữ áo xanh mặt mày kinh ngạc không hiểu, nói Dưới tay của công tử tất nhiên là cao thủ như mây Nhưng kiếm ca chỉ là vì từ nhỏ đã cùng công tử lớn lên Thì về khác đều nhường huyên ấy ba phần Trong hàng ngũ hơn 300 cao thủ thiếp thân của công tử Kiếm ca căn bản không được tính vào Nếu muốn bài xanh thì cùng lắm chỉ có thể tính là người yếu nhất mà thôi Người yếu nhất Người yếu nhất không ngờ có thể đánh thắng trưởng lão của trùng tiêu các Đừng nói là người khác Cho dù là mình đích thân ra tay thì cũng chưa chắc đã có thể chiến thắng Mà vượt hơn tên này ít nhất còn có hơn 300 tên nữa Chẳng lẽ ta đang nằm mơ à Ngọc tiêu nhiên trong lòng chấn động mãnh liệt Ngón tay run run, mặt đau nhói, vê đứt mấy sợi dâu Thiếu nữ áo xanh bộ dạng e rè, nhìn trái nhìn phải Chỉ sợ bị người khác phát hiện, mặt đầy vẻ hoảng hốt Nói, "A kỳ thực không nhất định là thật đâu Những cái này đều là bí mật của lăng phủ. Ta chỉ là nghe người ta nói thôi. Ngàn vạn lần đừng coi là thật nhé. Ha ha ha. Cười khan hai tiếng rồi vội vàng ngậm miệng. Co rút người né sang một bên. Trong bụng cơ hồ cười đến vang trời. Còn không dò chết đám gậy gỗ các ngươi ư. Thiếu nữ áo xanh này chính là tiểu điệp thiếp thân thị nữ của Thủy Thiên Nhu. Ngọc ra và Ngọc ra là kẻ địch lâu năm tiểu diệp đã bắt lấy cơ hội này tội gì mà không tranh thủ dò dấm Tất nhiên là phải thổi phồng lên rồi Lúc này thấy vẻ trấn kinh trên mặt Ngọc tiêu nhiên trong lòng tiểu điệp vui sướng vô cùng Thực lực của lăng thiên chẳng lẽ lại thật sự sâu không thể dò như vậy ư Dạng thế lực này thực sự là quá khủng bố rồi Ngọc mãn thiên sắc mặt trầm trọng trong lòng nặng trình trịch Thái thần hoảng hốt và vẻ giấu đầu hở đuôi của thiếu nữ áo xanh khiến chút hoài nghi trong lòng vị trùng tiêu các chủ này bay biến sạch trong trường. Lão già béo giống lên một tiếng điên cuồng. Đứng dậy, ánh mắt như muốn ăn người nhìn trầm trầm vào lăng kiếm. Chầm chậm đưa tay lên lau vết máu ở khóe miệng. Hảo tiểu tử, ngươi ẩn tàng thực lực, thâu gian tàng hoạt, dối trá, lão phu cũng xem thường người rồi. Có điều ngươi đừng đắc ý, bắt đầu tờ bây giờ, ngươi sẽ không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào nữa đâu. Lăng kiếm thở dài một hơi, vẻ mặt bất lực, nói. Ta thừa nhận, nếu đánh nhau mà dùng miệng để đánh thì ta quả thức là không chiếm được tiện nghi gì ở trước mặt ngươi. Nếu thắng phụ là dùng độ dày của da mắt để so sánh, ta càng không phải là đối thủ của ngươi. Lăng kiếm dùng ánh mắt thương hại nhìn lão già thấp béo. Bởi vì tạo nghệ của ngươi ở phương diện này đã đạt tới mức đăng phong đạo cực rồi. Thì ra trên thế giới này còn có người ra mặt dày hơn tường thành. Hôm nay đúng là được đại khai nhãn giới. Tiểu tử, ngươi tìm chết, nạp mạng đi. Theo tiếng hét, lão già thấp béo bị lăng kiếm châm biếm liên tục thẻn quá hóa giận phi thân tới. Lăng kiếm nào có sợ lão, phi thân nghênh đóng. Hơn nữa thân pháp lại còn nhanh hơn không ít. Trong không trung từng tràng tiếng phần Phật vang lên. Tiếp theo là một vật thể hình tròn từ trong không trung rơi xuống, lăn rất nhanh trên mặt tuyết. Trong nháy mắt không ngờ lại lăn hai vòng ở giữa trường, biến thành một quả tuyết cầu lớn không gì sánh được. Thân ảnh của Lăng Kiếm chợt lói lên trên trường không rồi hạ xuống đất, khí đỉnh thân nhàn vỗ vỗ tay, nghe răng cười, tròn thật, cao thủ quá chiêu. Sai một ly là đi một dặm. Tốc độ của lăng kiếm tuy chỉ đề cao hơn một chút, nhưng lại nằm ngoài tính toán của lão già béo lùn. Sao có thể không bại được, cho nên lại một lần nữa bại dưới tay lăng kiếm. Ngọc tiêu nhiên hừ lạnh một tiếng, lách người phi ra, nắm lấy quả cầu tuyết đang lăn tròn trong trường. Thủ trưởng vỗ một cái, tuyết tủ bên trên rơi xuống, lộ ra một hình người quái dị. Lão già thấp béo hai chân vắt chéo ra sau đầu Hai tay lại ôm chặt lấy mông Đầu cắm vào trong quần Lại thêm thể hình của lão vốn đã vừa béo lại vừa lùn Lúc này cả người lại giống như một viên thuốc thịt béo phì Sau khi ngừng lăn Không ngờ lại vẫn bảo trì tư thái buồn cười này Dừng không chung Ngọc tiêu nhiên sắc mặt khó coi Vỗ vỗ mấy cái lên người lão già thấp béo Cấu tỉnh lão từ trong hôn mê. Lão già thấp béo tuy không bị trọng thương. Nhưng lão thân là trưởng lão chi tôn của Ngọc Gia. Mấy chục năm trời chưa từng bị nhục nhã như thế này. Trong lòng khó chịu đến nỗi cơ hồ muốn chết đi. Vì mới tỉnh lại nên lập tức phun ra một bụng máu. Nổ hỏa công tâm lại ngất đi. Chương 666 Giả vờ giả vịt. Ngọc tiêu nhiên cẩn thận đưa tay chân của lão về nguyên vị. Cả thân hình đều giãn ra rồi mới đứng dậy. Đối diện với Lăng Kiếm, mặt không chút biểu cảm, nói: "Thân thủ của các hạ cao minh như vậy, lại đối đãi với khách từ xa đến như thế, không khỏi quá đáng quá sao? Cái này gọi là giết người chẳng qua chỉ là một cái gật đầu. Ngươi Vũ Nhục trưởng lão của Ngọc gia như vậy, chẳng lẽ trong lòng cảm thấy thoải mái lắm ư?" Lăng Kiếm lạnh lùng nhìn lão, nói: Nam tử Hán đại trưởng phu, nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời phải giữ lấy lời. Lúc trước ta đã nói phải để hắn lăn tuyết cầu, nếu không làm được thì há chẳng phải là lăng kiếm ta chỉ biết nuốt lời sao? Ta tuy đọc sách không nhiều, nhưng cũng biết ngươi sinh ra giữa thiên địa, không giữ chữ tín thì không có chỗ đứng chân. Các hạ há chẳng phải cũng từng nói rốt cuộc là ai lăn tuyết cầu thì còn chưa biết chắc đâu ư? Sao hiện tại lại hoàn toàn thành một mình ta không đúng Nếu vừa rồi ta bại Người hiện giờ lăn tuyết cầu chính là ta Đây là chuyện rất công bằng Chẳng lẽ Ngọc gia trước giờ luôn cứng từ đoạt lý như vậy ư Ngọc tiêu nhiên nhìn chằm chằm vào hắn Một hôi ao mới bật cười dữ tợn Không sai trong võ lâm Vốn chính là cường giả vi tôn Quyền đầu lớn thì là đạo lý Đã như vậy Lão Phu hiện tại xin được thỉnh giáo hai chiêu với các hạ Thế nào, các hạ có gan phụng bồi không? Nói xong, mắt của Ngọc Tiêu Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào lăng kiếm, tay phải khẽ động án lên chuôi kiếm. Lập tức, một cố kiếm khí hừng hực bức người mạnh mẽ vùn ra. Ngọc Tiêu Nhiên trong lòng tức giận đến nỗi sắp nổ tung cũng bất chấp lời nhắc nhở gì đó của gia chủ. Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ chính là cho dù mình táng thân ở đây thì cũng phải bầm thay tên gia hỏa đáng rét ở trước mặt thành trăm. Bất kể thiếu niên ở trước mặt có nganh chiến hay không, Ngọc Tiêu Nhiên đều quyết ý phải kích sát hắn. Muốn đấu kiếm với ta ư? Lăng kiếm cười khinh thường, đúng là không biết thế nào gọi là chết. Các hạ đã không có gì nghĩ gì, vậy thì chuẩn bị tiếp chiêu đi, sinh tử thắng bại tùy vào thiên mệnh. Đao kiếm vô tình mà. Giọng nói của Ngọc Tiêu Nhiên giống như là gió lạnh từ vạn tái băng quật thổi ra, mang theo sát cơ lạnh căm. Một câu này được nói ra Rõ ràng đây chính là sinh tử chi chiến Ngươi muốn chết à Lăng kiếm lạnh lùng nhìn lão Nói với vẻ thương hại Sống lâu quá rồi nên thấy chán phải không Nếu ngươi hiện tại dừng tay Có lẽ còn có thêm được mấy năm thọ mệnh đấy Tiểu tử đi tìm chết đi Canh một tiếng Một đạo bạc quang lói lên Trường kiếm của Ngọc Tiêu nhiên ra khỏi vỏ Ngươi theo kiếm mà đi Giống như du lòng xoay quanh lăng kiếm. Thân pháp vừa rồi lăng kiếm lộ ra tuy rất nhanh nhưng Ngọc Tiêu Nhiên tự tin có thể khắc chế được. Hơn nữa nếu võ công của lăng kiếm chỉ dừng lại ở như vừa rồi. Ngọc Tiêu Nhiên thậm chí có lòng tin rằng trong vòng 10 chiêu có thể giết được lăng kiếm. Dẫu sao thì Ngọc Tiêu Nhiên là đầu não trong đoàn người đến đây lần này của Ngọc Gia. Thực lực tất nhiên là hơn xa lão già thấp béo vừa rồi. Đáng tiếc là lão tính sai rồi, không phải biểu hiện ra bao nhiêu thực lực thì chỉ có chừng ấy thực lực đâu Mặt lăng kiếm hiện lên một nụ cười Trong màn kiếm quang dày đặc Không ngờ lại đi lại rất tự nhiên Tốc độ không ngờ lại nhanh hơn hẳn vừa rồi Bốp, thân hình giống như một làn khói xanh của lăng kiếm vụt ra khỏi giữa sân Đứng ở đằng xa, hờ hứng nói Ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta ư Ta chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi. Trên mặt ngọc tiêu nhiên có một dấu bàn tay rất rõ ràng. Vô cùng nơ, nơ, gơ, o, oh, cơ, tiêu nhiên cơ hồ là xấu hổ đến nỗi muốn tự sát. Nhín sang ghen ghét, hai mắt nhìn chằm chằm vào lăng kiếm như muốn ăn người. Đặc biệt là hai câu đó của lăng kiếm, không muốn giết ngươi mà thôi. Ngươi ở trước mặt mọi người khiến cho lão phu phải nhục nhã đến vậy thì so với giết ta còn khó chịu hơn. tiểu nhân ti bỉ ngọc tiêu nhiên đã mất hết toàn bộ lý trí hoàn toàn không để ý đến thực lực chân chính của lăng kiếm còn hơn xa lão trong lòng chỉ muốn lao lên trước mà liều mạng rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì sao lại hỗn loạn như vậy hả một giọng nói như mây nhạt gió thoảng nhưng lại mang theo sự uy nghiêm vô hạn đột nhiên vang lên nhiều người như vậy tụ lại ở đây làm gì tàn hết đi Lời này vừa được soi ra tất cả những người tạp vụ đang xem náo nhiệt của lăng phủ biệt viện lập tức tàn đi Trong nháy mắt không cảnh lại trở nên vắng lặng Một thiếu niên áo trắng ung dung đi tới Trong gió tuyết ngập trời giống như là thần tiên trên trời đạp tuyết mà đi Chính là lăng thiên Mắt thấy cục diệp sắp không thể thu thập được Lăng đại công tử liền xuất hiện kịp thời thu thập tàn cục Lăng kiếm Ta bảo ngươi ra ngoài xem xem là phát sinh chuyện gì mà ngươi sao lại chơi đùa ở đây. Ngươi còn không mau đi mài mực cho bản công tử, đúng là muốn phản rồi. Lăng đại công tử tựa hồ như rất tức giận. Bản công tử nổi thi hứng, đang đợi tên tiểu tử ngươi đi mài mực đó. Ngươi không ngờ còn thành thơi đứng ở đây, đúng là đáng xét. Đợi lát nữa bắt ngươi chép phạt 100 lần thiên tử văn, không chép xong thì không cho ăn cơm. Lăng kiếm ngoan ngoãn cúi đầu, không dám nói gì, giống như là một cái túi để Lăng Thiên trúc giận. Nào còn uy phong như vừa rồi. Ngọc Tiêu Nhiên lúc này vẫn tức giận bừng bừng, sao có thể bỏ qua, hung hăng đứng dậy, nói. Ngươi chính là Lăng Thiên công tử. đạo đãi khách của Lăng gia các ngươi đúng là. Còn chưa nói xong thì đã bị Lăng Thiên ngắt lời, mặt đầy vẻ tươi cười nói. Vị này chắc chính là Ngọc Tiêu Nhiên Ngọc Trưởng Lão Sơn. Dơ, quy quỳ, y, n, h, dơ, dơ, quỳ, quỳ, y, đại danh phải không? Cở ngưỡng đại danh như sấm bên tai, như trăng sáng trên cao. Hôm nay được gặp quả nhiên là chăm nghe không bằng một thấy, gặp mặt còn hơn nghe danh. Đúng là danh bất hư truyền, ha ha, ngọc tiêu nhiên mặt đỏ bừng. Trên mặt còn mang theo dấu tay của người ta. Nghe những lời Lăng Thiên nói. Tên Lăng Kiếm này tựa hồ như đúng là một thư đồng. Giống như trong tư liệu của nhà mình đã y Mà lúc này Lăng Thiên nói cái gì cẩu ngưỡng đại danh như sấm bên tay quả thực là một lời châm chọc ác độc nhất. Tên tiểu tử này quả nhiên là đáng rét. Xin ngày một lát đáp ta giáo huấn hắn trước, sau đó sẽ nói chuyện với trưởng lão. Lăng Thiên quay mặt lại. Lập tức sắc mặt thay đổi, nghiêm giọng nói. Lăng kiếm, tên tiểu tử ngươi càng lúc càng không nghe lời. Cả ngày chạy đông chạy tây, gây chuyện thị phi còn ra thể thống gì nữa hả? Nếu không phải là ta thấy ngươi theo ta nhiều năm, nhất định đã đuổi ngươi đi rồi. Ngươi khiến cho ngọc trưởng lão tức giận, phạt ngươi hôm nay phải chép phạt 10 lần thiên tử văn, ngươi có tâm phục không? Thuộc hạ chịu phạt, tâm phục khẩu phục. Lăng kiếm cúi thấp đầu bộ dạng ủ rũ Còn không mau lui xuống Lăng thiên phất tay áo Giọng nói cực kỳ nghiêm nhị Vâng Người lăng kiếm dung một cái rồi lập tức vô ảnh vô tung Hai người một sướng một hỏa, Chặt chẽ vô cùng Trong thời gian người khác nói được một câu Thì hai người đã nói xong hai ba câu Sau đó dùng thế xét đánh không kịp bưng tai biến mất Trong quá trình này Bọn Ngọc Tiêu Nhiên há to miệng Bộ dạng rất muốn được lên tiếng Nhưng Lăng Thiên lại không cho bọn họ một nửa cơ hội được lên tiếng Giống như là sấm xét mưa rông mắng cho Lăng Kiếm một trận Rồi phạt chết Thiên Tử Văn mười lần Sau đó thì đuổi đi Đợi khi sáu người có phản ứng Thì trước mắt đã không còn bóng hình của Lăng Kiếm nữa rồi Thư đồng Chép phạt Thiên Tử Văn Lăng Thiên ngươi lửa rụt ạ. Cho dù lăng thiên thực lực có lớn hơn nữa thì cũng còn lâu mới đạt được tới mức xa xỉ như vậy. Khiến một vị cao thủ làm thư đồng cho ngươi. Hơn nữa, lăng phủ biệt viện của ngươi trên dưới gần người chẳng lẽ chỉ có một tên thư đồng này ư. Lăng thiên ngươi diễn kịch cũng quá giả dối rồi. chậm trễ đi mài mực cho ngươi, chẹp phạt 10 lần đặt tội với chúng ta mà chỉ phải chịu phạt như vậy. Cho dù là muốn làm trò thì cũng đừng quá đáng như vậy chứ. Trời ơi, chúng suy nghĩ cái gì đây? Ha ha ha, khiến cho các vị chê cười rồi. Lăng thiên vẻ mặt ái náy, nói. Cái đám gia hỏa này chính là như vậy đấy, một ngày không bị mắng thì cả người khó chịu. Ta vừa rồi đã trừng phạt hắn thật nặng ra. Ai chấp trưởng một gia nghiệp lớn như thế này cũng ca to lắm. Phải quan tâm từ trên xuống dưới, tên nào tên nấy đều khiến người ta phải lo lắng, đúng là đau đầu lắm. Khiến các vị trưởng lão đây phải chê cười rồi Sáu người cơ hồ đều tức đến ngất đi nghiến đến tê cả răng Nhưng bên ngoài thì vẫn cười ha ha Không sao không sao Hạ nhân thôi mà Bọn ta không để ý đâu Thật đúng là khiến người ta phải lo lắng Lăng thiên lại cảm thán một câu Rồi ra vẻ như chợt nhớ ra gì đấy Trợn tròn mắt hỏi Theo ta nhớ thì vừa rồi Ở đây nhiều người như vậy Chắc là phát sinh chuyện gì rồi phải không Ngọc tiêu nhiên cơ hồ thổ huyết Ngươi đúng là biết hỏi đấy Mới rồi ở đây nhiều người như vậy ngươi không hỏi Hiện tại ngươi đuổi hết tất cả đi rồi lại hỏi chúng ta Chẳng lẽ muốn chúng ta phải tự miệng nói ra nỗi sỉ nhục của chúng ta ư Đúng là kinh người thái quá Là ta mạo muội rồi Lăng thiên xin lỗi Nếu không để ta gọi tất cả những người vừa rồi lại để hỏi tử tế Yên tâm Ta khẳng định sẽ ở trước mặt mọi người công khai tra hỏi Nếu thực sự đã đắc tội với quý khách Lăng thiên ta sẽ triệu tập nhân mã của cả biệt viện lại Dưới sự chứng kiến của mọi người nghiêm trừng bọn chúng một phen Để chư vị quý khách bức giận thế nào Cái gì Tiểu tử ngươi đã chiếm tiện nghi rồi còn định khoai mẽ Còn định đem chuyện xấu của chúng ta bố cao khắp thiên hạ ư Còn muốn triệu tập tất cả người của lăng phủ biệt viện lại Sáu ngươi chỉ cảm giống như là cùng ở trên thỏ yến của quốc vương ăn phải một con ruồi. Khó chịu muốn chết nhưng lại xấu hổ không dám nhổ ra. Mặt ai cũng đỏ bừng. Bỏ đi cũng không phải là chuyện lớn, chúng ta sao lại đi chấp nhặt mấy tên hạ nhân chứ? Ngọc Tiêu Nhiên trong lòng nổi lên nỗi xung động muốn bơm. To. Đi. Lên. À. Nực. Gầm. Thiên Nhưng ngoài mặt thì vẫn nói với vẻ tiên phong đạo cốt Lộ ra sự độ lượng hơn người của đại thế gia Ngọc trưởng lão đúng là trong bụng tể tướng có thể chống thuyền Lăng thiên vội vàng khen Lòng dạ như vậy thật sự khiến lăng thiên khâm phục Ngọc trưởng lão không hổ là một cây cờ xí của ngọc gia Hình mấu của võ lâm giang hồ Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt Gặp mặt còn hơn nghe danh Đúng là danh bất hư truyền khụ khụ khụ nghe thấy lăng thiên lại khen trang như lần trước khuôn mặt già nua của ngọc tiêu nhiên đỏ như đít khỉ vội vàng lo khan xấu hổ muốn chết nhưng lại có biện pháp nào khác biết rõ là lăng thiên đang châm chọc nhưng vẻ mặt của lăng thiên lại chân thành tha thiết Ô nhu ấm áp nho nhã lễ độ lăng thiên là khiến cho mọi người tức giận mà không phát ra được cơ hồ là tức đến vỡ cả bụng Đại cuộc làm trọng, đại cuộc làm trọng, đợi chúng ta nói rõ ý tới đây đảm bảo tên tiểu tử ngươi sẽ phải khóc, ngươi đợi đó Ngọc tiêu nhiên thầm lẩm bẩm tự nhắc nhở mình cuối cùng cũng chấn an được tâm tình đang kích động Ha ha, lần này tới đây chắc công tử đã đọc qua bức thư mà gia chủ nhà ta đã gửi cho ngài Không biết chúng ta lúc nào mới có thể đón tiểu công chúa về Minh Ngọc Thành Trận chiến một giáp đã sắp tới rồi, thời gian thực sự là không đợi người Ngọc Tiêu Nhiên cười khan hai tiếng, giống như là một con vịt ăn than lửa đỏ rực Chương 667 Ta muốn lôi ra, ai? Lăng thiên thở dài một tiếng, sắc mặt trầm trọng, nói với vẻ thân tình vô hạn Ta và băng nhan hai người nhất kiến chung tình Tình đầu ý hợp, tình sâu như biển Trải qua bao nhiêu gian khổ mới có cơ hội ở cùng một chỗ cách này gọi là người có trí thì chuyện ước thành người có lòng thì trời không phụ ta và băng nhăn mỗi ngày đều sớm chiều bên nhau cầm sắt hòa minh cửa án tề mi uyên ương liền cánh như keo như sơn khó mà chia liệt lăng thiên nói rất thuận miệng cơ hồ như sao chép lại tất cả trong bộ tùng linh ao trưởng lão đều cảm thấy cả người nổi da gà Lời nói này nếu là một người khác nói ra để tán dương tình cảm giữa Lăng Thiên và Ngọc Băng Nhan thì cho dù biết là tân bốc thổi phồng Nhưng cũng không có gì đáng trách Nhưng Lăng Thiên không ngợ lại tự mình nói ra thì đúng là có chút hoạt kê Ý tứ của Lăng Công Tử là Ngọc Tiêu Nhiên vội vàng ngắt những lời thao thao bất tuyệt của Lăng Thiên cơ hồ như muốn bịt tai để không nghe thấy Ta thực sự là không nỡ Trên mặt lăng thiên đầy vẻ đau khổ vì sinh ly tử biệt, vô cùng thổn thức nói Cái này, băng nhan chính là thây tử của ta mà Ta sao có thể nhẫn tâm để nàng ấy đi làm một chuyện nguy hiểm như vậy Ngọc tiêu nhiên biến sắc thầm nghĩ quả nhiên là tên tiểu tử này muốn gây khó dễ Nhưng lại nghe thấy lăng thiên tiếp tục nói Nhưng, ngọc gia chủ trong thư đã khẩn cầu ta Sáu người trong lòng thầm mắng Ai khẩn cầu ngươi chứ Ngươi xứng ư Về tình về lý Ta thực sự không nên ngăn cản chuyện này Trong lòng thật sự là vô cùng thống khổ Khó có thể lựa chọn Lăng thiên nhìn Ngọc Tiêu Nhiên Mắt trong veo Nói Ngọc trưởng lão nếu nói thật lòng Cho dù là ngài có thể trơ mắt nhìn lão bà của mình đi chết không Ngọc Tiêu Nhiên lập tức nổi trận lôi đình Đây là ý gì vậy Hơn nữa còn không có lợi ích gì cả. Lăng thiên thở dài môi hơi đầy bi thương có chút ý tứ mất mát. Chuyện như vậy chỉ có kẻ ngốc mới bằng lòng. Mấy vị, lăng thiên tuy không phải thông minh gì nhưng chẳng lẽ lại là kẻ ngốc ư. Sáu người bị lời nói vô sỉ của lăng thiên khiến cho tức ới máu. Nói cả nửa ngày vẫn là muốn đòi lợi ích. Lòng vòng quanh co lâu như vậy, sau cùng vẫn trực tiếp nói ra. Quả nhiên là người không biết sầu hổ đệ nhất thiên hạ. Xin hỏi lăng công tử, hộ hộ, ngài là muốn có lợi ích gì thì mới để tiểu công chúa theo bọn ta về nhà. Ngọc tiêu nhiên bùng ẩm ảm, giống như là một con ếch đang tức giận. Lợi ích ư, ngài nói gì vậy? Lăng thiên đột nhiên biến sắc. Chẳng lẽ cảm tình giữa ta và băng nhan có thể dùng lợi ích để so sánh ư? Đây là sự vũ nhục rất lớn đối với cảm tình chân thành của bọn ta Chuyện này bỏ đi Lăng thiên mặt đầy vẻ oán giận Vừa rồi là lão phủ nhất thời buột miệng Xin lăng công tử chớ trách Ngọc tiêu nhiên trong lòng càng lúc càng khó chịu Thầm nghĩ đã làm điếm rồi còn đòi lập đài trinh tiết Ngươi để nhất vô sỉ trong thiên hạ không ai khác ngoài tên tiểu tử ngươi Có điều hai nhà có quan hệ thông ra Lăng công tử có vấn đề gì thì cứ đề xuất ra đi. giấu sao thì cũng không phải là người ngoài mà. Thì ra là vậy. Lăng thiên sắc mặt lập tức bớt dần, nói. Đã là như vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Ngươi khách khí lúc nào chứ? Sáu người trong lòng thầm mắng. Mọi người đều biết. Đoạn thời gian trước, lôi ra không biết tê nơi nào có được tin tức ngọc gia tiểu công chúa hiện đang ở lăng phủ biệt viện. Đám tặc tử to gan này không ngờ lại dám tới xâm phạm Muốn dồn băng nhăn vào chỗ chết Chúng ta ra sức phản kháng Cuối cùng cũng đánh bại kẻ địch Bảo hộ tiểu công chúa an toàn Lăng thiên sắc mặt hiện ra vẻ bi thương Nhưng chúng ta tổn thất thảm trọng Lăng phủ biệt viện cơ hồ trở thành một đống cho tàn Gia nghiệp tích xúc ba đời bị tặc tử lôi ra cướp sạch sành xanh Nhân viên thương vong thì phải tới cả 10 vạn người khụ khụ khụ Ngọc tiêu nhiên ho kịch liệt Vô sỉ quá Vô sỉ quá Vì sao lại gọi là vô sỉ Hôm nay cuối cùng cũng được đại khai nhãn giới rồi Lôi ra rõ ràng là tới hủy diệt lăng phủ biệt viện Có liên quan gì tới tiểu công chúa của Ngọc gia chúng ta Sao tới miệng ngươi lại thành ám sát tiểu công chúa Nặng lực điên đảo thị phi này cũng quá không theo chuẩn mực rồi Hơn nữa Lăng phủ biệt viện của các ngươi tuy không nhỏ nhưng nếu nói là có thể dung nạp được 10 vạn người Cách này quả thực là nói linh tinh càng đừng nói là thương vong đến 10 vạn người Nếu đúng là như vậy thì sớm đã bị trừ danh trên thế giới này còn nữa Lăng phủ chủ trai căn bản không bị công kích thì nói gì là bị cướp bóc của cải chứ Còn nói về biệt viện biến thành một đống hoang tàn Ngọc Tiêu Nhiên thở dài một hơi rồi nhìn xung quanh, ngươi có bao giờ thấy một đống hoang tàn đẹp đẽ như thế này bao giờ chưa? Lôi ra làm ra chuyện như thế này, đúng là người và trời đều phẫn nộ. Loại ý đồ này chính là địch nhân chung của Lăng Gia ta và Ngọc Gia các ngài. Lăng Thiên lời đầy chính nghĩa, nói, cho nên bọn chúng phải trả giá. Ý của Lăng Công Tử là, sắc mặt của Ngọc Tiêu Nhiên trở nên khó coi, Lão đã đoán ra ý của Lăng Thiên. Chúng ta đã tiến hành truy tìm và báo thù đối với dư nhiệt của lôi ra. Nhưng có một bộ phận lại ở địa bàn Ngọc Gia các ngài. Chúng ta rất không tiện xuất thủ. Nụ cười của Lăng Thiên biến mất thay vào đó là vẻ âm lãnh, nói. Ta muốn người của lôi ra tất cả cái đầu của chúng. Nam nữ già trẻ, một người cũng không tha. Ngọc tiêu nhiên hít một hơi lạnh, sau lưng túa mồ hôi lạnh. lăng ra chúng ta đã làm những gì mà chúng ta nên làm còn lại chính là chuyện của ngọc gia các người mà các người lại chủ trừ không hành động ta rất bực mình lăng thiên cười gần hai tiếng nói nếu muốn ta đáp ứng lời thỉnh cầu đón băng nhan về của các ngươi vậy thì giao hết đầu người của lôi ra cho ta chuyện này không có dư địa để thương lượng đương nhiên các ngươi cũng có thể cự tuyệt quyền quyết định nằm trên tay các người Ngọc tiêu nhiên lập tức đầu to như cách đấu Sớm biết lần này tới thừa thiên nhất định sẽ có phiền phức Nhưng không ngờ lại gặp phải một phiền phức lớn như vậy Quả thực là không thể tưởng tượng nổi Lôi ra tới xâm phạm lăng ra Vốn chính là do ngọc ra sai khiến Hiện tại lăng thiên lại đề xuất điều kiện Muốn ngọc ra lấy đầu của nam nữ già trẻ Còn sót lại của lôi ra ra làm giá cá Nếu ngọc ra đáp ứng Từ nay về sau, các đại gia tộc trong thiên hạ còn ai dám hợp tác với Ngọc Gia nhưng nếu không đáp ứng Lăng Thiên Tất sẽ mượn cơ hội này để chế chủ tiểu công chúa Không để nàng ta về tham dự trận chiến một giáp Một khi như vậy, Ngọc Gia trong trận chiến một giáp tuy không đến nỗi chắc chắn sẽ bại Nhưng lại béo nhờ nuốt lời Mấy năm trước song phương sớm đã định rõ nhân tuyển tham chiến Ngọc Băng Nhan chính là nữ tử duy nhất đời này của Ngọc Gia Cái này không phải là khiến người trong thiên hạ chê cười sao Huống chi Thủy Gia chính là đối thủ ngàn năm Vào lúc này mà bày ra một con rồng đen như vậy Ngọc Gia cũng không chịu nổi Mà như vậy thôi thì còn đỡ Nhưng tính toán của gia chủ Ngọc Mãn lâu căn bản chính là nhờ vào trận chiến này Đưa Ngọc Băng Nhan vào chỗ chết từ đó khiến lăng gia và thiên phong chi thủy triệt để ở vào thế đối lập nếu chuyện không thành trong lời nói của lăng thiên một mực chắc chắn rằng lăng gia và ngọc gia về khía cạnh đối đã với lôi ra. chính là ở cùng một trận tuyến chẳng lẽ còn muốn tự mình nhảy ra thừa nhận rằng lôi ra kỳ thực chính là do ngọc gia chúng ta sai khiến trước tiên không nói là có khả năng này hay không nếu làm như vậy e rằng lăng thiên càng sẽ không để ngọc băng nhan đi Khuôn mặt già nua của sáu lão già biến thành khổ sở. Hiện tại bọn họ đã không còn nghĩ tới sự vũ nhục vừa rồi cũng không còn rảnh mà nhớ. Ai ai cũng nhăn mày nhíu mặt thở ngắn than dài. Lăng công tử, hù hù, bọn lão Hủ thì cũng không làm chủ được. Ngọc tiêu nhiên bất đắc dĩ, đành nói là lão không thể tự quyết. Ô, không sao, như thế này đi, ta viết một phong thư các ngươi đưa cho Ngọc gia chủ, để hắn tới định đoạt. Lăng thiên cười tủm tỉm nói, không gấp đâu, ta có thời gian mà, giấu sao thì quyết quyết định của chuyện này cũng ở trong tay ngọc ra các người. Sáu lão đầu cơ hồ bật khóc, ngươi có thời gian nhưng chúng ta lại không có được bao nhiêu thời gian. Quyền quyết định ư, quyền quyết định cái sắm chó ý. Lăng thiên dòng bay phượng múa viết xuống yêu cầu, nét bút quả thật là khí khái vạn thiên, không hổ với thình danh tài tử đương thí. Có điều nội dung lại rất thô bì Ta muốn đầu người của lôi ra Toàn bộ Người của nói là thời gian rất khẩn cấp Nhưng Lăng Thiên thì lại rất ung dung Ngay cả cái người gọi là thư đồng đó cũng không dùng Tự mình mài mực động bút Sáu lão đầu miệng méo mắt lệch nhìn hắn viết chữ Vẻ mặt của mỗi người đều giống như là ăn đầy một bụng phân Lăng Thiên gấp tờ giấy lại Tiện tay đưa cho Ngọc Tiêu Nhiên thân thiết nói Các vị trưởng lão ít khi tới đây đúng là quý khách Ta đây đi an bài, chuẩn bị cho mỗi vị một phòng khách tốt nhất Các vị ngàn vạn lần đừng khách khí Muốn ăn gì thì cứ ăn cái đó Muốn chơi gì thì cứ chơi nấy Cứ coi như đây là nhà mình Đúng rồi, các vị tựa hồ không phải là có nhiều thời gian mà Nới tới đây thì dừng lại, lăng thiên xấu hổ nhắc nhở Cho dù không có thời gian thì vẫn cần phải giải quyết nhu cầu sinh lý Lát nữa còn phải về bên đó Nếu không, nếu không có gì Đặc hồ, nếu cần thì Cũng đừng khách khí Lăng gia ta trên dưới tuy không chuyên cách này Nhưng cũng hiểu rõ nhân tình thế thái Nơi này cách mấy chỗ trăng hoa ở trong thành cũng không quá xa Còn có một chỗ bí mật Chuyên, cái đó Nếu vị trưởng lão nào có hứng thú Ta sẽ lệnh cho người chỉ đường cho trưởng lão Tuy người trong lăng ra đều giữ minh trong sạch Nhưng chỉ đường thì cũng có thể gắn gượng mà làm Ha ha Tất nhiên chư vị tuổi lớn rồi Muốn lên cũng không còn sức Chắc không phải là cũng quá cần Ê, Xin lỗi thất ngôn thất ngôn Nếu không có chuyện gì khác thì ta xin cáo lui trước Gia nhiên nếu biết mấy vị ta nói với mấy vị trưởng lão Cái chuyện tế nhị này khó tránh khỏi phải chép phạt mấy lần thiên tử văn quý khách từ xa đến những chiêu đãi này vẫn là nên có lăng thiên mặt rất đại nghĩa lẫm nhiên nơi trăng hoa nhu cầu đặc thù nơi bí mật giải quyết yêu cầu sinh lý đám người ngọc tiêu nhiên cơ hồ sách toác cả ra đầu chính đám chủ nhân người hầu của lăng ra cách ngươi thi nhau làm trò còn dám tự xưng là giữ mình trong sạch Lập tức liền muốn mở miệng chửi Nhưng nghe thấy cái câu chư vị tuổi lớn rồi Muốn lên mà không có sức Chắc cũng không phải là quá cần thiết của lăng thiên thì ngay cả sức để nổi giận cũng không có Cả người run rẩy, miệng không phát ra nổi tiếng Chỉ cần là nam nhân Bất luận là lớn tuổi hay không Nghe thấy câu muốn lên mà cũng không có sức thì có ai mà không giận Mấy vị trưởng lão của Ngọc Gia hận không được dùng phương thức không nên nhất để chứng minh rằng mình vẫn được Có điều cuối cùng là nhờ có định lực kinh người nên vẫn miễn cứng nhìn được Chương 668 Hòa thuận Trong cổ họ Ngọc Tiêu Nhiên phát ra một tiếng kêu kỳ quái như gà trống gáy Vương dài cổ nuốt vào Mặt cười giả lạ Nói Mấy cái việc nhỏ này sao dám phiền đến lăng công tử Lăng thiên ngây người nói Chẳng lẽ mấy vị trưởng lão trước đây đã tới thừa thiên chính là cao thủ trong nghề ư? Lăng thiên vừa rồi đã múa diều trước cửa lỗ ban đắc tội rồi, xin thứ lỗi. Cũng không đợi mấy vị trưởng lão trả lời đi thẳng ra ngoài cửa. Trong phòng, sáu vị cao thủ trong nghề ngây ngốc như gà gỗ nhìn lăng thiên tiêu sái quay người bước đi. Một lúc sau, đột nhiên đồng loạt bảo phát tiếng chửi mắng khe khẽ Tâm tình kích rộng, dùng lời lẽ thô bỉ quả thật là sao với đám lưu manh đầu đường xó chợ thì còn thảo hơn nhiều nếu oán khí có thể giết người thì dù có mười lăng thiên cũng sớm đã vạn kiếp bất phục nếu nổ khí có thể thiêu đốt vậy thì một nửa đại lục lúc này đã biến thành biển lửa rồi một lúc sau ngọc tiêu nhiên đặt mông ngồi lên ghế thái sư vô lực gục đầu xuống mặt mày ồ rũ nói chuyện đã như vậy rồi lão ngũ lão lục hai người các ngươi chạy một chuyến đi Dùng tốc độ nhanh nhất thông chi cho gia chủ để ngài định đoạt Rốt cuộc là như thế nào thì cũng dùng tốc độ nhanh nhất thông chi cho chúng ta Lão phu Thực sự là không còn mặt mũi nào mà đi gặp gia chủ Cũng không nguyện ý đợi thêm một ngày nào ở cách địa phương dù quái này Lăng thiên khoác lác một phen Mặt mày tươi giói bước đi trong tuyết lớn Chỉ cảm thấy cả người sàng khoái Nghĩ tới vẻ mặt của Ngọc mãn lâu khi nhìn thấy điều kiện của mình Không khỏi lắc lư cách đầu. Vô cùng đắc ý. Đang đi. Lăng thiên đột nhiên nhớ tới. Dưới sự giật dây của mình. Ngọc mãn lâu hình như đã nạp một tiểu thiếp. Cũng không biết cái vị Ngọc Gia Gia chủ tự xưng là cái thế chi hùng đó đoạn thời gian này có cài cấy được không? Sau một đoạn thời gian có lên được cái chức gì gì đó không? Nghĩ vậy. Lăng thiên đột nhiên cảm thấy có chút nóng sực Cách đó có chút hiện tượng ngẩng đầu. Không hỏi dừng bước lại. Quẹo qua một góc. Bước tới nơi làm việc bình thường của lăng thần. Vừa đi vừa nghĩ rất dâm dục. Nếu trong tuyết lớn như thế này mà. Chắc là kích tình lắm nước miếng chảy không ngừng. Nhưng trong phòng lại không có ai. Lăng đại công tử lòng đầy nhiệt tình vồ vào khoảng không. Trong phòng của lăng thần trống không. lăng thiên xoa xoa mũi đảo mắt bảo trì tâm cảnh bước tới phòng của ngọc băng nhăn nào ngờ vẫn không có một bóng người lần này thì kỳ quái thật trời lạnh tuyết lớn như thế này hai nha đầu này chạy đi đâu rồi chứ lăng thiên gãi gãi đầu thực sự là không được thôi đi trêu dẻo tiêu ra tiểu mỹ nữ và thủy ra tiểu công chúa vậy cho dù là không thể đánh nhau bằng đao thật kiếm thật nhưng dùng môi miệng thì cũng tạm được Đi một phòng, Lăng Thiên bực bội đứng trong tuyết, một người cũng không tìm thấy Còn phòng của Lê Tuyết Lê Đại Tiểu Thư quên chưa đến Có điều Lăng Thiên lại nghĩ Vị ma nữ đại tỷ đó rõ ràng vẫn đang tức giận Nhớ tới sáng ngày hôm qua ăn phải cả một lộ giấm chua Sáng sớm hôm nay lại còn bị đám người ngọc tiêu nhiên chọc giận Lê Tuyết hiện tại chính là một tòa núi lửa. Mình lúc này mà đến thì chẳng phải là tự tìm lấy phiền phức ư Tốt nhất không đi thì tốt hơn để tránh chọc phải tổ kiến lừa, tự chuốc lấy khổ Tự nhiên, trong lăng phủ biệt viện, lăng thiên vẫn không lo không có chỗ đi Thế là bèn vòng tới tiểu viện chuyên môn của bọn sát thủ để nhất lâu lăng kiếm, lăng trì Đứa nào loạn quạng là phải đi diện bích ngay Tính toán của Lăng Đại Công Tử là nhàn dối không có việc gì làm thì lấy mấy tên tiểu tử này ra chút giận rồi thao luyện một phen. Đoạn thời gian trước không đem bốn tên tiểu tử Phong, Vân, Lôi Điện thao luyện một lượt còn cơ hồ nghiện rồi. Bốn tên tiểu tử đó vừa thấy hắn là chân run cầm cập, mình cũng có thể thử thể nghiệm một chút. Từ đằng xa, Lăng Thiên Đắc Lờ Mờ nghe thấy tiếng cười, chủ nhân của tiếng cười rõ ràng là rất vui vẻ. Lăng Thiên trong lòng thoáng động, gión ra gión xén đi tới. Bọn sát thủ hiện tại do Lăng Trì dẫn đầu đang hưng phấn bừng bừng ngồi trên giường có lò sưởi nóng rực. Nghe Lăng Kiếm kể lại sự tích anh hùng trêu vô ngọc gia trưởng lão. Ai ai cũng cười đến nghiêng ngơ hồn nhiên không biết vị Lăng Thiên công tử đang buồn bực đi tới nơi này. Khi Lăng Thiên bước tới gần, Lăng Kiếm đang nói tới thời khắc quan kiện. Lúc đó ta búp một tiếng đánh cho lão tặc đó một cái tát Lão tặc đó nổi trận lôi đình Sau đó, chính vào lúc này Công tử đột nhiên xuất hiện Lăng kiếm dương dương đắc ý Cố ý làm trò dừng lại không nói tiếp Mấy người đang nghe đến ngứa ngáy trong lòng Nào chịu để ý Lăng trì hưng phấn hỏi Công tử nói gì Lăng kiếm cười hắc hắc Dối lưng một cái, mắt hít lại Các ngươi đoán đi Mấy người đồng thời cười lớn, lăng trì cơ hồ nhảy từ trên giường có lò sưởi xuống Mấy người đồng thành nói Còn cần đoán nữa à Độ dày của da mặt lão già đó cùng lắm là bằng tường thành của lăng phủ biệt viện Mà da mặt của công tử chúng ta thì còn dày hơn cả góc quẹo của tường thành lăng phủ biệt viện Chỉ cần xử ra ba phần công lực cứng từ đoạt lý một phen Mấy lão đầu đó chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ mà thôi Ha ha ha Mọi người đều bật cười rất lớn Ai ai cũng vỗ đùi đen đét. Có vài người còn cười đến chảy nước mắt Không thể không nói Sự liễu giải của mấy người này Đối với Lăng Thiên quả thực là rất sâu sắc Chỉ đáng tiếc Vận khí của bọn họ lại không được tốt Dầm một tiếng Cửa phòng đột nhiên mở ra Lăng Thiên công tử đang bị mọi người Nghị luận mặt sầm xì đứng ở cửa Như thần giữ cửa Da mặt ta dày lắm hả Ai có thể nói rõ cho ta nghe một tiếng nào? Lăng thiên nghiến răng nghiến lợi gần từng chữ. Lặng mắt như tờ. Tất cả mọi người mặt đều hùa rũ. Lăng chỉ nhìn lăng thiên. Tự tát vào miệng hai tiếng. Cuối cùng không dám nói gì. Cuối cùng đứng dậy với vẻ đáng thương. Đầu túi thấp. Những người khác thì như trái cà nát. sau thời gian một chén trà trong tuyết lớn mịt mù xuất hiện mấy bóng người phải đứng chịu phạt ai ai cũng ồ già ồ rũ án chiếu theo lời của lăng đại công tử các ngươi cười lớn quá là một sát thủ lúc nào cũng phải bảo trì lánh tính cho nên rất cần phải đứng trong gió lạnh một lúc cho lánh tính lại sau đó mỗi người chết phát thiên tử văn 100 lần dùng lối chữ khải mà viết mấy người chỉ trực bật khóc Sao lại xui xẻo như vậy Đứng chịu phạt giữa trời lạnh thì cũng thôi đi Nhưng chép thiên tử văn một trăm lần Mười vạn chữ đó Nước mắt không ngừng tuôn rơi Trong phòng lại chẳng kiếm ra được nửa người biện hộ giúp Lúc này trong phòng của Lê Tuyết thì hòa thuận vui vẻ nhất Tiếng nói tiếng cười vang dội Trong đây Ai ai cũng xinh đẹp như tiên Chính là các vị giai lệ mà lăng đại công tử tìm khắp nơi cũng không thấy Không thiếu một ai tụ tập ở nơi này, vây thành một đoàn, cười vui sướng vô cùng. Trên bày, bày mấy chục món thức ăn, có mấy vò rượu, ừ, chính là nữ nhi tâm mà lăng thiên bình thường coi là bảo bối. Không ngờ thoáng cách đã xuất hiện cả năm vò ở nơi này. Cửa sổ để mở, tuyết trắng ngần phất phơ bay vào trong, vừa hay có ba gốc mai đỏ đón gió nở rộ đẹp không gì tả xiết kỳ thực nguyên nhân không gặp được chúng nữ cũng rất đơn giản là chúng nữ đang muốn ngắm tuyết thường mai vui vẻ hòa thuận ai còn quan tâm tới lăng đại thiếu gia chứ năm vị đại mỹ nữ mặt ai cũng đỏ hay hay rõ ràng là đã uống không ít ngẫu nhiên có người nói một câu liền dẫn tới tiếng cười vang dội kề vai sát cánh một đám lười biếng bất kham Nào còn có phong phạm của đại gia Khuê Tú Tiểu gia Bích Ngọc Thế gia công chúa Giang hồ hiệp nữ Nếu lang thiên ở đây Nhìn thấy tình cảnh này Nói không chừng sẽ hóa thành lang sói Ngay tại đương trường Môi đỏ đầy đặn khẽ nhấp một ngụm rượu Ngay cả lê tuyết đáng ra Phải tỉnh táo nhất Rõ ràng cũng có mấy phần tuy ý Chuyện rằng tiểu nam hài đó Khi đang tắm rửa Nhưng bị người ta cướp toàn bộ y phục Ngay cả nội khố cũng không còn Trần chuồng ngồi trong nước Nhìn xung quanh Hai tay ôm chặt lấy Lê Tuyết đứng dậy Làm ra động tác mô phỏng theo Ha ha ha Mọi người bật cười tiêu nhãn Tuyết trước giờ Luôn rụt xe cũng nghiêng ngả Uống một ngụm rượu rồi phun ra Nếu Lăng Thiên ở đây nghe thấy Nhất định sẽ tức đến thổ huyết Chỉ bởi vì tiểu nam hài Mà Lê Tuyết đang kể Chính là Lăng Thiên lúc còn nhỏ ở tiền thế bị nàng ta chơi khăm rất thê thảm. Cũng khó trách nha đầu này nhớ rõ như vậy. Mỗi một chuyện được nói ra, thỉnh thoảng làm thêm vài động tác. Rất linh hoạt sống động. Tới về sau, mấy vị Mỹ nữa ai cũng cười đến đau cả bụng thì mới thôi. Thủy Thiên Nhu đang cười thì đột nhiên trong lòng máy động, nói... Tiểu Nam hài trong cố sự của Tuyết Tỷ là ai vậy? Tuyết Tỷ hình như có ấn tượng rất sâu với nó. Lê Tuyết đã có 7-8 phần tùy ý, nói luôn không cần nghĩ ngợi. Nói thừa đương nhiên là ấn tượng rất sâu rồi, hắn không phải ai mà chính là. Nói tới đây đột nhiên trong đầu tỉnh táo lại, vội vàng ngưng lời. Lê Tuyết xấu hổ nhìn chúng nữ, cười khan hai tiếng, nói. Không nói tới việc này nữa, nào mọi người uống rượu đi. Nói xong liền nâng chén lên trước tiên. Chúng nữ có ai mà không phải là hạng nhân vật thông minh sắc sảo? Lập tức ánh mắt nhìn Lê Tuyết có chút ý vị thân trường. Vô cùng ám muội ồ một tiếng thật dài. Đồng thanh nói. Tên tiểu dù đó chắc chính là người trong lòng của Tuyết tỷ rồi. Lê Tuyết lập tức có chút khó xử, mắng. Làm gì có chuyện đó cái đám các ngươi chẳng nghĩ ra được chuyện gì tốt cả Chỉ biết nghĩ những chuyện xấu xa thôi Lăng thần nhíu mày Nói Sao có thể là người trong lòng của tuyết tỷ được Người khác không biết Nhưng ta thì biết rõ Người trong lòng của tuyết tỷ rõ ràng chính là công tử mà Thần nhi theo công tử từ bé tới lớn Tiểu Nam Hải đó trong cố sự quyết không phải là công tử Vậy Tiểu Nam Hải là ai Chúng nữa mồm năm miệng mười. Bắt đầu đoán mơ không biết là vì sao. Trong đầu lăng thần đột nhiên hiện lên hình bóng của lăng thiên. Nhớ tới sự cô tịch ở giữa hai hàng lông mày của lăng thiên bấy lâu nay. Nhớ tới ánh mắt tang thương mà nàng vô số lần nhìn thấy. Lăng thần cả người run lên, há to miệng, nói với vẻ không dám tin. Người tuyết tỉ nói chẳng lẽ đúng là công tử ư? Nhưng... Lời nói giống như là thạch phá kinh thiên chúng nữ lập tức cùng nhìn về phía Lê Tuyết với vẻ nghi hoặc. Sao có thể như vậy được? Lê Tuyết cười gượng hai tiếng. Thần mùi mùi bản thân cũng nói là thiên ca từ nhỏ tới lớn đều có thần mùi mùi theo hầu Chúng ta không có cơ duyên gặp mặt mà. Chương 669 Người tốt người xấu Chúng nữ ngấm lại cũng thấy đúng Nhưng trong lòng lại lờ mờ cảm thấy quái gì Tuy rất hứng thú nhưng lại không hỏi tiếp Ngọc băng nhan cười rất hạnh phúc Hai mắt có chút mê man Nói Nói tới thiên ca a muội còn cảm thấy rất kỳ quái Luôn cảm thấy trong nhân thế này Không có chuyện gì là thiên ca không làm được Cũng không có chuyện gì mà huyên ấy không biết Muội rất lấy làm lạ Trong thiên hạ sao lại có người lợi hại như vậy Cho dù là tống quân thiên lý của vô thượng thiên đó cũng không hơn được Câu nói này nói chú tâm lý của chúng nữ Mọi người không khỏi nhau nhau gật đầu Rất là đồng cảm Ngoại lệ duy nhất tất nhiên là lê tuyết đại tiểu thư Độ nông sâu của lăng thiên nàng ta hiểu rõ nhất Thủy thiên nhu nang chém rượu trong suốt lên Nhưng lại không uống Rục rẻ nói Kỳ thức Hương ấy là một người rất kỳ quái Trong mắt muội Huyên ấy sống như là câu đố được bao bọc bởi muôn vàn bí mất Khi mũi cảm thấy mình sắp mở ra chân tướng thì lại phải hiện cách mà mình mở ra là một lớp lùa mỏng Chân tướng Vẫn còn xa lắm mới tới được Cách nghĩ này lập tức nhận được nhiều thanh âm tán đồng tiêu nhãn tuyết cười nói Đồng cảm, đồng cảm Muội cũng có cảm giác sống như vậy Có điều, mũi đã quyết định không phí tâm tư vì cái đó nữa bởi vì bất kể là đào bới như thế nào thì cũng không đào bới ra được đâu thủy thiên nhu cười ha ha hơi nghiêng đầu nói với vẻ mê mang quả thật rất kỳ quái con người của huyên ấy nếu nói là người tốt thì có lúc chẳng ai xấu bằng huyên ấy nói huyên ấy là người xấu thì có rất nhiều lúc lại cảm thấy huyên ấy rất tốt mà khiến muội bực bội nhất là bản thân muội có lúc rõ ràng biết huyên ấy làm vậy là đang lợi dụng muội Nhưng Mũi lại cảm thấy mình mất tự chủ rồi thuận theo ý của Hương ấy. Thủy Thiên Nhu nói tới đây, giọng nói hạ thấp tóc mây cũng rủ xuống che nửa bên mặt, lẩm bẩm. Hương ấy rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Trong phòng lại trở lên yên ứng. Lăng Thiên là người tốt hay là người xấu? Vấn đề này. E rằng cho dù là người cùng xuyên Việt với Lăng Thiên như Lê Tuyết. Hay là người theo Lăng Thiên từ nhỏ tới lớn như Lăng Thần. Đều không có định luận Lê Tuyết không chịu nổi cảnh tính mịch nói Người tốt người xấu Sao có thể dùng một từ nghĩ đơn điệu như vậy để hình dung thiên ca Vô luận là người tốt hay là người xấu thì cũng có quan hệ gì chứ Các ngươi đó đúng là quá ngây thơ Chuyện trong nhân thế có bao nhiêu chuyện có thể dùng hai từ tốt xấu để nói rõ đây Lê Tuyết lắc lư người tiếp tục nói Vì dụ một người đi trộm đồ, vậy hắn có phải là người xấu không? Lại có người đi cướp đồ, vậy hắn có phải là người xấu không? Chúng nữ không hiểu nhìn nàng ta Trộm đồ cướp đồ đương nhiên là người xấu rồi Cần gì phải nói? Chưa chắc Lê Tuyết giơ một ngón tay ra, nói Nếu như một người không trộm đồ cướp đồ Để rồi hắn và người nhà của hắn thê tử Con cái đều phải đói chết Vậy hắn có tính là người xấu không? Cùng một lý lẽ Một người bắt được kẻ trộm rồi đánh hắn chết Có phải người như vậy chính là người tốt Là anh hùng không Nhưng đối với thân nhân của người bị hắn đánh chết thì sao Vậy hắn chính là cựu nhân có thù giết cha, giết chồng, giết con Có phải vậy không Tất nhiên rất có khả năng là có Do hắn bắt được tên trộm đó Dẫn tới người nhà của tên trộm phải đói chết Vậy hắn chính là hung thủ giết hại một nhà rồi. Tốt xấu kỳ thực không có biện pháp để phân rõ. Bởi vì trong lòng mỗi người đều có tiêu chuẩn tốt xấu khác nhau. Cái gọi là tốt và xấu chỉ là một loại cảm giác tạm thời mà thôi. Lê Tuyết nói với vẻ khinh thường. Bất kỳ người nào làm việc đều có mục đích của hắn, bao gồm cả chúng ta cũng vậy thôi. Tốt xấu không thể đánh giá. Chúng ta chỉ có thể án chiếu theo mục đích mà bình phẩm. Trong cảm giác của ta, chỉ cần có người làm chuyện gì mà mục đích cuối cùng là vì người thân của mình. Vì nữ nhân của mình thì loại người đó. Ta cho rằng hắn là người tốt. Bất kể trong quá trình làm việc hắn vận dụng thủ đoạn gì thì ít nhất hắn là cũng là một người có trách nhiệm. Lăng thiên trong ấn tượng của ta chính là người như vậy. Hương ấy không tốt bởi vì hương ấy sẽ làm thậm chí đã làm rất nhiều chuyện ti bị vô sỉ cực kỳ bi thảm. Đương nhiên, ngươi cũng thể từ đó mà nói huyên ấy xấu Huyên ấy cũng từng làm rất nhiều chuyện tốt, chuyện lương thiện, khiến người ta vui vẻ, lời nước lời dân Càng quan trọng hơn là huyên ấy vẫn là một nhân tuyển phu tế mà nữ hài tử chúng ta tha thiết mơ ước Bất kể trước đây như thế nào, nhưng chỉ cần là người nhà của Hương ấy Nữ nhân của Hương ấy thì huyên ấy đều nghĩ hết biện pháp để che chở Tình nguyện để mình phải đổ máu thì cũng khiến người ở bên cạnh mình cảm thấy an toàn vui vẻ Đối với nữ nhân chúng ta mà nói, vậy là đủ rồi Chúng ta còn cần cái gì nữa Ta kỳ thực phi thường sợ hãi phu tế của ta là đại hiệp đương thế Hoặc là một loại chính nhân quân tử Để rồi khiến cho đám thê tử chúng ta phải chịu khổ Các mũi cảm thấy thế nào Đúng vậy, có phu tế như vậy thì còn cầu thêm cái gì nữa Chúng nữ kinh ngạc nhìn Lê Tuyết, ai ai cũng đều cảm thấy lời này rất có lý Bất kỳ một nữ nhân nào ở nơi đây Đều tuyệt đối là nữ nhân mạnh mẽ xanh phù kỳ thực Các nàng đều hiểu rõ những lời vừa rồi của Lê Tuyết Thực tế cũng là như vậy, cái này gọi là dễ cầu bảo khố vô giá Nhưng khó có được tình lang như ý Làm một nữ nhân Kỳ thực là vô cùng cảm tính Chỉ cần nam nhân của mình đối tốt với mình Trên cơ bản nhân sinh đã thỏa mãn hơn một nửa rồi Còn hắn ở bên ngoài chém giết thế nào Vấy bao nhiêu máu tanh Cách mà bản thân cần chỉ là thấy hắn an toàn trở về nhà Sau đó thì mình lại dùng ôn nhu vô cùng phủi đi bụi trần trên người hắn Vậy đã là sự tình hạnh phúc nhất trên thế gian rồi Trong cái thế giới cường giả vi tôn này Ai đúng, ai sai Ai là người tốt người xấu quân tử tiểu nhân Quản mấy chuyện đó làm cái gì Thật sự có ý nghĩa gì ư Giọng nói của Lê Tuyết lại lẳng lặng vang lên Lăng thiên kỳ thực là không dễ dàng gì đâu Chẳng lẽ huyên ấy không muốn được cùng nữ nhân của mình sống những ngày yên ổn Tiêu ngạo khói mây ư Sai Chỉ là thời thế này đã bước huyên ấy bước lên đầu sóng ngọn gió Lăng thiên hiện tại chỉ lui một bước Thậm chí lui nửa bước là vạn kiếp bất phục ngay Hơn nữa, còn mang tới sự vạn kiếp bất phục cho chúng ta, tất cả mọi người quy phụ vào lăng ra. Cho nên chỉ có không ngừng tiến lên. Duy có từng bước bước lên đỉnh cao của thế giới. dẫm tất cả những người khác ở dưới chân thì mới giành được sự an nhàn cuối cùng. Lê Tuyết nhìn chúng nữ chầm rãi hỏi. Ta hỏi các muội một vấn đề. Nếu lăng thiên hiện tại bố cáo thiên hạ, lui ra khỏi công cuộc tranh bá thiên hạ, Giải tán tất cả thế lực Vậy thì những thế lực khác có thể yên tâm bỏ qua cho Hương ấy không Có thể an tâm để một nhân vật khủng bố như Hương ấm tồn tại dưới mí mắt của mình không Chúng nữ sắc mặt trầm trọng đồng loạt lắc đầu Tất cả mọi người đều minh bạch đạo lý dễ hiểu nhất ở ngay cạnh giường Há có thể để cho người khác ngủ yên Chính là vậy đấy cho nên mâu thuẫn mới nảy sinh Trong đó có ngọc gia mà băng nhan mùi mùi xuất thân Thủy ra mà thiên nhô muội muội xuất thân. Tiêu ra mà nhạn tuyết mũi muội xuất thân. Thậm chí còn thừa thiên hoàng tộc nguyên bản của biểu tỷ kiểu nguyệt công chúa của thiên ca. Nhưng thế lực này đều có thực lực không hề tầm thương. Đi lại giữa những thế lực này. Giống như là đi trên dây ở độ cao vạn trưởng. Chỉ cần sơ suất một chút là nháy mắt đã có kết cục vạn kiếp bất phục. Nhưng do có sự tồn tại của các mũi. Cho nên Lăng Thiên làm chuyện gì cũng rất khó xử Nhưng những điều khó xử này huyên ấy lại một mực không nói ra Ví dụ như chiến tranh đối với tiêu gia Tiêu gia thống soái tiêu phong dương Nếu nói không khách khí thì chúng ta có vô số cơ hội có thể trực tiếp xếp hắn ở trên chiến trường Muốn làm chuyện đó thì không có gì khó cả Nhưng Lăng Thiên vẫn lựa chọn bắt sống Vì sao vậy? Vì nhạn tuyết muội muội. Nhưng có một điểm có thể nói rõ ràng Nếu tiêu phong dương hoặc là tiêu ra bắt được thiên ca Bọn chúng liệu có vì nhạn tuyết muội muội mà tha cho hắn một mạng không? Điểm này mọi người có từng nghĩ tới chưa? Mọi người nhìn nhau Đồng thời dùng mình sợ hơn A S Quy Quy I N E U Tiêu ra bắt được lăng thiên E rằng một khắc cũng không đợi được mà mau chóng giết hắn làm gì có chuyện cho hắn một tia sinh lỗi dưới sự so sánh qua lại lập tức trong lòng đều có tính toán tiêu nhạn tuyết mặt lộ ra vẻ xấu hổ cúi đầu xuống trong lòng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn hơn nữa lôi ra lần này tấn công lăng ra chúng ta đều nhìn rất rõ ràng chính là ngọc ra ở sau lưng sai khiến nhưng vậy thì sao chứ Chúng ta có sát thủ giỏi nhất thiên hạ Nếu chỉ muốn án sát nhân vật chủ chốt của Ngọc Gia E rằng Minh Ngọc Thành lúc này sớm đã máu chảy thành sông rồi Cho dù án sát Ngọc Gia gia chủ có khó khăn Nhưng những người quan trọng khác của Ngọc Gia thì sao Vậy mà thiên ca lại không nói gì Thậm chí không có bất kỳ phản ứng gì Đây là vì sao Không phải là vì băng nhan mũi mũi ư Còn thiên thu mũi nữa Chuyện mà Lăng Thiên làm nhắm vào Thủy gia các người Tất nhiên là có mục đích tồn tại của bản thân chàng Nhưng chàng rất có thể thay đổi một loại phương pháp Ít nhất thì chúng ta có 3 loại phương pháp có thể khiến Thủy gia hủy diệt triệt để Nhưng Lăng Thiên cũng không hề làm vậy Nguyên do bên trọng ta chắc không cần phải nói ra Lê Tuyết ý vì thâm trường nhìn mấy nàng chỉ thấy ai ai cũng xấu hổ cúi thấp đầu nhưng những chuyện này tin rằng mọi người đều chưa nghĩ đến phải không? những lời này vốn không nên là ta nói nhưng ta vẫn cứ phải nói hiện tại cách mà lăng thiên khó xử lý nhất chính là ba người bọn muội huyên ấy phải cố kỵ tới cảm thụ của ba người bọn muội không để các muội quá khó xử không để bọn muội quá thương tâm nếu không lăng thiên có lẽ sớm đã nhất thống thiên hạ rồi hà tất phải phiền phức như vậy đừng nói cái gì thừa thiên hoàng thất ngay cả thủy gia ngọc gia tiêu gia lăng thiên cũng có bản sự khiến bọn họ hóa thành mây khói trong một đêm không lưu lại bất kỳ ngươi nào hả sớm đã nhất thống thiên hạ ư khiến các đại gia tộc bị hủy diệt trong một đêm bốn nàng đồng thời thốt lên kinh ngạc sao sao có thể như vậy được Lê Tuyết cười lạnh một tiếng, nhấc chén rượu lên uống cạn, trầm rãi nói: Mấy vị muội muội cho rằng ta đang thổi phồng lăng thiên ư? Không biết mọi người có nhớ không, đoạn thời gian trước đại chiến với Tiêu gia, sông Bích Giang đột nhiên có núi lở, ngăn cản thủy lưu, làm ngăn cách liên hệ của Tiêu gia, do đó mới dẫn tới chúng ta chiếm thượng phong toàn diện. Chuyện lớn như vậy, mọi người khẳng định là chưa quên phải không? biết thì sao cái này thì có liên quan gì lê tuyết cười lạnh một tiếng ta nói rõ cho các mũi biết tòa núi đó căn bản không phải là tự nhiên đổ xuống mà chính là thủ đoạn ẩn giấu của lăng thiên là lăng thiên vận dụng một loại lực lượng thần bí làm đổ tòa núi đó đấy trừ lăng thần ra ba nàng còn lại đều đại kinh thất sắc đỉnh núi tồn tại cả ngàn vạn năm mà có thể sụp đổ hủy diệt trong nháy mắt vậy hủy diệt một ngọc ra Một thủy ra, hoặc là một tiêu ra, chẳng lẽ khó lắm sao? Lê Tuyết nói với vẻ ý vì thâm trường, chương 670, tháo hết khúc mắt. Một lúc sau Thủy Thiên Nhu mới từ trong chấn kinh tỉnh lại, vội vàng hỏi. Tuyết tỷ, những gì mà tỷ nói là thật ư? Lê Tuyết cười cười, nói là thật hay giả, các muội chẳng lẽ không phân biệt được à? Ngọn núi ấy đứng sừng sững ở đó mấy vạn năm Vì sao lại sụp đổ vào lúc khẩn yếu oan đầu như vậy Hơn nữa Chuyện này đám lăng kiếm Phùng mặt đều có tham dự Hỏi cách là biết liền Chẳng lẽ ta lại đi lừa các mũi chắc Dùng cách này để lừa người có ý nghĩa không Thủy Thiên Nhu, Ngọc Băng Nhan và Tiêu Nhãn Tuyết Cơ hồ đồng thời trở nên trầm mặc. Từ đó tới nay đối với phương diện chiến tranh giữa lăng thiên và tiêu gia quả thực luôn là một vướng mắc trong lòng tiêu nhàn tuyết nhưng không hề có ý oán hận hiện tại nghe nói tới chuyện này trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác hạnh phúc thì ra thì ra thiên ca hương ấy vì muội không ngờ lại hy sinh nhiều như vậy nhưng muội vẫn muội có lỗi với hương ấy tiêu nhàn tuyết nghĩ thế nào thì nói ra thế nấy nước mặt tuôn rơi Thủy Thiên Nhu cũng vậy, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ bừng. Lê Tuyết nhíu mày, nói, Các m u o g qu qu i i vậy Ta nói ra những ý này chỉ là hy vọng các muội đừng hiểu lầm hương ấy mà thôi. Mọi người trong lòng biết rõ, hiểu nhưng không nói ra là được. Xem hai người các mũi kia còn khóc lóc nữa. Vạn nhất vì công tử đa tình đó nhìn thấy còn không đau lòng muốn chết ư, các ngươi bảo ta phải làm sao đây. Hơn nữa, huyên ấy làm vậy chỉ là muốn tốt cho các muội thôi. Chính là huyên ấy thể hiện sự tình thâm ý trọng với các muội, các mùi nên cao hứng mới đúng, sao lại khóc lóc làm gì. Tiêu nhạn tuyết nghẹn ngào nói, tuyết tỉ, mùi, bọn muội quá cao hứng, khóc vì cao hứng đó thôi. lê tuyết im lặng một lúc sau mới nói mấy tỷ muội chúng ta hôm nay ở đây ầm tiểu tiểu thường tuyết mà lại còn là nữ nhi tâm mà thiên ca tự tay ùa trong đây rốt cuộc là dụng ý gì ta nghĩ mọi người trong lòng đều ít nhiều minh bạch hôm nay nói rõ với các tỷ muội thiên ca sở dĩ khổ sở như vậy đơn giản là vì muốn cướp được nữ nhi tâm của các vị tỷ muội chúng nữ nghe thấy đều đồng loạt cúi đầu trầm tư Trong lòng lại cảm động vì sự khổ tâm của lăng thiên Vành mắt đỏ hoi Nước mắt lã trá rơi Lê tuyết thông minh cỡ nào Qua lời nói và sắc mặt là biết chúng nữ không còn khúc mắt về phương diện này nữa Bèn rèn sắc nhân lúc còn nóng mà đánh mắt ra hiệu cho lăng thần Có một số chuyện cần phải do lăng thần nói ra Tuy tuổi của lăng thần không phải là lớn nhất trong chúng nữ Nhưng địa vị lại vĩnh viễn là đệ nhất Đây chính là vị trí mà không một ai có thể vượt qua và cũng không dám vượt qua. Cho dù là cao ngạo như Lê Tuyết cũng ngàn vạn lần không dám. Bởi vì nếu dám vượt qua thì ít sẽ phải đối diện với nộ khí cuồng bạo nhất của Lăng Thiên. Không có ai nguyện ý khơi dậy nộ khí chân chính của Lăng Thiên cả, mà điều đó thực sự không có ý nghĩa. Lăng Thần hiểu ý, to Khan hai tiếng rồi ôn nhu nói: "Băng Nhan muội muội, Thiên Nhu muội muội, hai người qua một đoạn thời gian nữa sẽ phải về gia tộc của mình chuẩn bị tham gia trận chiến một giáp mà trong ước chiến này hai muội lại là địch nhân cùng số mạng sinh tử tương bác có phải vậy không ngọc băng nhan và thủy thiên nhô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn nhau im lặng một hồi cuối cùng cũng lặng lẽ gật đầu ngữ khí của lăng thần trở nên nghiêm túc nói công tử muốn ta truyền cáo tới các muội Vô luận là ai Cũng không cho phép xảy ra chuyện Cho dù là điều bất chắc nhỏ bé nhất Cũng tuyệt đối không cho phép xảy ra Hai nàng vẫn không nói gì Mặt mang theo vẻ cung kính Im lặng ngồi nghe Lăng thần chậm rãi nói Lát nữa Ta sẽ tìm một sân luyện công đơn độc cho hai muội. Các muội tiếp theo phải làm rất nhiều Nhưng cũng rất đơn giản Chính là phải quen thuộc võ công của đối phương Nhất định phải hoàn toàn nắm rõ Sau đó Các muội phải nghiên cứu biện pháp hóa giải Điểm này nhất định phải hoàn thành trong vòng 5 ngày Ngọc Gia đã tới đón băng nhan muội muội. Công tử nói tối đa chỉ có thể kéo dài thời gian 5 ngày Các muội cũng chỉ có 5 ngày mà thôi Thời gian cấp bách Ngọc băng nhan và Thủy Thiên nhô sắc mặt đồng thời trở nên trình tỏng Ngoài cửa sổ tuyết lớn vẫn rơi không ngừng Triệt để giải quyết xong khúc mắc, chúng nữ lại uống rượu, ăn uống Đám người tiêu nhạn tuyết không ngờ lại uống đến say mềm, dựa vào nhau rồi thỏa mãn thiếp đi Duy có lê tuyết Tay trái ôm đầu tiêu nhạn tuyết Tay phải ôm Thủy Thiên Nhô Hai mắt lặng lẽ nhìn hoa tuyết đang phất phơ ngoài cửa sổ Thở dài một hơi Trong mắt lấp lánh ánh lệ Lẩm bẩm Thiên ca chuyện đau đầu nhất của Huyên, ta đã giải quyết thay Huyên rồi. Huyên có vui không? Nàng ta lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng lại thở dài một tiếng. Là một nữ tử hiện đại. Cho dù là chế độ một vợ một chồng thì cũng phải trải qua nỗ lực theo đuổi của phía người con trai. Quỳ xuống cầu hôn. Rồi mi suy nghĩ xem có đồng ý hay không. Không ngờ mình hiện tại không chỉ phải cùng một chồng với người khác. mà còn phải tận tâm giúp hắn giải quyết những vấn đề của thê thiếp khác lê tuyết ngoài miệng thì không nói ra nhưng trong lòng lại có chút tư vị chua xót nhưng nghĩ tới tình ý mà mình truy tìm hai đời tiền thế hắn lại bởi vì mình mà gặp phải chuyện thê thảm như vậy lê tuyết lập tức lại thấy khó chịu trong lòng bỏ đi coi như là mình ở tiền thế nợ hắn ôi tên oan gia này sau một hồi lâu Lê Tuyết cũng vì tự ý sột lên mà ngủ thiếp đi, ngủ vô cùng an. Tê trận tuyết lớn này rơi đúng 3 ngày. Trong 3 ngày, bốn người bọn Ngọc Tiêu Nhiên sống như thú bị nhốt, ngồi thấp thỏm trong thành. Sau khi gặp Lăng Thiên vào 3 ngày trước, cho tới hiện giờ, bốn người chỉ gặp được một người có chức lớn nhất trong Lăng phủ biệt viện, chính là quản sự trong viện này. Còn là vác quỷ tiến vào. Sinh hoạt thường ngày hoàn toàn là một tay họ lo liệu Lăng thiên không lưu lại bất kỳ một người nào cho họ sai khiến Chỉ có khi một ngày ba bữa sẽ có người chuyện vụ trách việc này đưa thức ăn tới Còn nước sôi trà nóng thì cũng đúng giờ đưa tới Còn lý do không có người hầu thì nói thật là đáng giận Nói là người trong lăng phủ đều giữ mình trong sạch Công tử nói mấy vị trưởng lão đã quen thuộc nơi này rồi Tất nhiên không cần hạ nhân gì cả Hơn nữa có hạ nhân thì không tiện để mấy vị trưởng lão ra ngoài vui chơi Ăn uống ở không phải là tồi Nhưng bốn người lại có cảm giác như đang ngồi trong nhà lao Tuy người của lăng gia không hạn chế hành động của bốn người Nhưng mấy vị trưởng lão này sao dám ra khỏi cửa Vạn nhất bị người ta nhìn thấy rồi nói là ra ngoài tìm vui thì biết làm sao đây Miễn cưỡng chống đỡ được hai ngày Thì sự giày vò mới lại tới. Trong mấy tiểu viện quanh nơi họ sống lục tục truyền tới những tiếng thì thầm khiến bốn người triệt để sụp đổ. Gần như là sắp bảo tẩu. Có biết không? Sống ở bên đó chính là mấy vị đại cao thủ của Ngọc Gia. Đại trưởng lão bọn họ nghe nói tỷ võ thua thư đồng của công tử. Chính là cái tên võ tông kém cỏi nhất bên cạnh công tử đó. Ngọc Gia cao thủ cái gì chứ? Cao thủ rắm chó thì có. Có thể tưởng tượng được khuôn mặt của người này khi nói chuyện thì bị ổi như thế nào Thật ư Đường đường là trưởng lão của Ngọc Gia mà lại kém như vậy à Sao ngay cả thư đồng của công tử cũng không đánh nổi Kiếm ca thân phận tự nhiên rất cao Có điều không phải bởi vì hắn là thiếp thân thư đồng của công tử nên mới được trọng thì như vậy sao Giọng nói ấy cực kỳ hiếu kỳ cực kỳ khinh thường Có lẽ đám đại cao thủ của Ngọc Gia chỉ là rác rưởi. Chính mắt ta nhìn thấy chẳng lẽ còn là giả được ư Vận khí của ngươi không tốt, không được tận mắt nhìn thấy Một tên lùn tịt bị kiếm ca trực tiếp lăn tuyết cầu Một tên cao thì bị tát một cái vào mặt Ôi trời mẹ ơi, thanh âm đó nghe mới giòn giã đầu đó xấu hổ quá Giống như là tân nương tử mới xuất giá vậy Mà cái ngươi không biết đấy thôi Mấy lão gia hỏa đó người già nhưng tâm chưa già Ngày ấy còn hỏi công tử mấy chỗ đó của thừa thiên nữa Không biết mặt bọn họ lúc làm chuyện đó trông thế nào nhỉ Có lẽ là lên được nhưng xuống thì không được Hắc hắc hắc Một chàng cười vang lên Loại thanh âm này nghe thấy đến mấy lần Mấy lão đầu cơ hồ tức đến nỗi phát bệnh chảy máu não Từ lần đó bèn đóng chặt cửa không ra khỏi cửa phòng Lăng thiên hôm nay dậy sớm mê man đi tới một nơi Sau khi hẹo mấy cái, liền tới trước cửa một thạch thất có bốn thủ vệ trông coi nghiêm ngặt. Mở cửa đá, bước vào trong. Bên trong có đầy đủ vật dụng. Bàn, ghế, chăn, đệm toàn là đồ chất lượng tốt. Cho dù là bố trí trong phòng của Lăng Thiên cũng chẳng qua chỉ như vậy. Trong phòng có một lão già áo xanh mặt mày gầy gò đang ngồi trước bàn. Trong tay cầm một quyển sách. Hình như đang đọc rất tập trung. Ngay cả Lăng Thiên tới mà tựa hồ như không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả mỹ mắt cũng không động. Mà lão già đó không phải ai xa lạ mà chính là Tiêu Phong Dương. Trong đoạn thời gian này, Lăng Thiên gần như cứ cách mấy ngày lại tới một lần, rất quen đường quen lối. Tiêu nhị ra, lâu rồi không gặp. Đoạn thời gian này có lẽ sống vừa ý lắm hả? Lăng Thiên lễ phép cười cười, ôn hòa thăm hỏi. Nhờ phúc của ngươi, vẫn ổn. Tiêu Phong Dương ngay cả mí mắt cũng không dướng lên, lạnh lùng nói. Lăng thiên cũng không khách khí. Đặt mông ngồi lên giường của Tiêu Phong Dương. Cảm thụ sự ấm áp của chăn mông. Thích ý thở ra một hơi. Nói, đúng vậy. Một mình một nơi. Chăn êm nệm ấm. Ăn uống không phải lo nghĩ. Có thể đọc sách. Dưỡng thần. Không có đàn sáo làm phiền tai. Không có công văn làm nhọc sức. Đúng là ngày tháng giống như thần tiên. So với chém giết đấm máu trên chiến trường. Đấu đá lẫn nhau thì sướng hơn nhiều. Nói thật, Lăng Thiên thực sự rất hôn mộ sự nhàn giật của nhị ra lúc này. Tiêu phong dương nhíu này, nhưng không phải vì lời châm trọc của Lăng Thiên, mà là vì Lăng Thiên ngồi lên giường của hắn. Tiêu Phong Dương trước giờ là một người thích sạch sẽ, cho dù là hành quân bên ngoài thì cũng luôn mang theo đồ của chính mình. Tuy hiện tại thân là tù đồ, nhưng sự không kiêng nể gì cả của Lăng Thiên vẫn khiến lão tức giận không thôi. Có điều mấy ngày nay Lăng Thiên ngày nào cũng tới quấy dày, thành ra Tiêu Phong Dương cũng quen rồi. Hờ hứng ử một tiếng Tiêu Phong Dương nói. Đã như vậy công tử không ngại thì cứ tới đây làm bạn với Tiêu Mốt. Vậy thì quấy dày sự thanh tính của tiêu nhị gia rồi. Lăng thiên cười ha ha tựa hồ như không thèm để ý, nói. Lăng thiên lần này tới đây chỉ là để thông báo một chuyện cho tiêu nhị gia hay. Tiêu gia gần đầy trắng trợn chinh binh 200 vạn, bất chấp thời tiết giá lạnh, đã lục tục tây tiến. Binh tiên phong là 10 vạn người, đã tiếp cận thiên thủy nhất tuyến quan hiểm yếu của lăng gia sĩ khí cao vợi. Đại chiến ở gần ngay trước mắt. Chạm cách là nổ Khai chiến ở trong ngày đông giá rét như vậy Nói không chừng tiêu ra vì thế mà có thể đoạt được thiên thủy nhất tuyến quan Tiêu ra hưng binh vào lúc này tất nhiên nắm chắc phần thắng Lăng thiên ở đây xin cung hỉ tiêu nhị ra bột tiêu phong dương không bảo trì tâm tình bình tĩnh được nữa Quyển sách trên tay rơi xuống mặt bàn Cả người cứng đờ Mặt trắng bịch Lăng thiên nào có phải là đang chúc mừng mình Rõ ràng chính là cười nhạo tiêu ra không có ai tinh thông binh Pháp đây mà